môi trường xung quanh vẫn ở m ớ t lạnh leo và đen tối nhưng trong lòng doanh thừa phong lại đã cháy lên một cồn lửa cái g ã trí linh này không phải là con người nó là một bộ máy siêu não có một năng lực tính toán siêu phàm không gì so sánh nổi hơn nữa việc làm đáng tin cậy nhất của nó là nó không bao giờ nói dối một khi nó đã nói là có thể thoát thân ra khỏi cái môi trường này vậy thì nhất định sẽ có thể mà sau khi được sự cho phép của doanh thừa phong thân thể trí linh lập tức tiêu tán nó đã phân tán ngay trước mặt của doanh thừa phong và đã biến thành những tổ hợp dữ liệu phức tạp đến cực điểm bay tràn lan khắp nơi trong cái không gian thần bí này liên sau đó doanh t h ừ a phong đã cảm ứng thấy luồng hàn khí lạnh như băng kia đang bị tiêu tán với tốc độ cực kỳ nhanh tốc độ này thậm chí không thua kém đáng kể so với lúc luồng hàn khí t r à n đến năng lực cảm ứng dần dần hồi phục trong lòng doanh t h ừ a phong đột nhiên ngược lại hắn có một phát hiện bất ngờ những năng lượng này không ngờ có đến quá nửa đã chạy vào bên trong trang sức trên đầu của hắn Đồ trang sức này sức là một linh khí phụ tiếng r trình ợ được, hắn tình nó năng vô một có có lực phút hắn phát hiện ra điều này Hóa ra vật này, mới mạnh Mà điều còn có năng hắn. Một tiếng nổ lớn từ trong não bộ vang lên liền sau đó một tiếng kêu thảm thiết ghê rợn vang lên không thể nào đây là vật gì doanh t h ừ a phong cười lên lạnh lùng đây chính là tia sức mạnh linh phách cuối cùng còn sót lại sau khi cơ thể lão ta bị giết chết chính vì sự tồn tại của nó cho nên mới có thể gây nên cơn bão năng lượng tròng vô biên viễn cảnh tuy nhiên cùng với sự tiêu tan của cơn bão năng lượng sức mạnh của nó cũng dần yếu đi cuối cùng tiêu biến hoàn toàn không ta không tin tiểu tử ngươi phải chết cùng ta âm điệu đó đột ngột lên cao sau đó một luồng cường quang bùng lên trong khoảng đem mênh ngông tối đen tới cực điểm sinh ra ánh sáng khi bóng tối đạt đến cực hạn bùng nổ sẽ sản sinh ra một sức mạnh quang minh lớn mạnh không kém chỉ có điều trong luồng sức mạnh này không có bất cứ sự sống nào mà là tràn đầy sự chết chóc sắc mặt doanh thừa phong trợ biến hắn đã cảm thụ được mùi vị chết chóc nồng đậm linh phách tàn lưu của lao ông không ngờ còn có thể làm ra một hành động cuối cùng này trong thời khắc này chân khí và tinh thần trong cơ thể hắn đồng loạt vận chuyển lên cực hạn trên cơ thể có một tia quang minh ngầm ẩn bà quang một lát sau hai nguồn quang minh không cùng thuộc tính này va chạm mạnh vào nhau tuy sức mạnh huyễn cảnh do tàn phách của lào ông kích phát ra không được hàm mỹ tuy đại đa số sức mạnh của nó đã bị trang sức trên đầu và hàn băng trường kiếm hấp thụ nhưng cho dù là sức mạnh còn sót lại chút ít cũng không phải là một tu sĩ hoàng kim cảnh có thể chống đỡ tuy nhiên doanh thừa phong cũng không phải là một cường giả hoàng kim cảnh bình thường sau khi hắn kích phát toàn bộ sức lực của mình sức mạnh phóng thích ra cũng vô cùng lớn mạnh đặc biệt là sức mạnh quang minh càng có khả năng t i n h hóa mọi thứ ngay cả là bóng tối đạt cực điểm sinh ra ánh sáng cũng bị hắn khắc chế nếu như l ã o ông kia tái sinh một lần nữa tận mắt chứng kiến mọi thứ vậy thì lao ta sẽ nhất định sẽ đánh giá doanh thừa phong cao hơn một bậc thậm chí chưa chắc đã dám châm ngòi cho cuộc chiến vành vành vành vô số tiếng nổ ầm ầm vang lên xung quanh người doanh thừa phong hai dòng sức mạnh quang minh trực tiếp va chạm vào nhau những tiếng nổ kéo dài một hồi lâu ánh hào quang trên người doanh thừa phong trở nên ảm đ ạ o chỉ có điều càng là những lúc nguy cơ đến gần hắn là càng chưa từng bối rối mà là dốc toàn lực nghĩ cách hóa giải đ n g nhiên âm thanh của khí linh vang lên hãy truyền một chút sức mạnh vào đây để ta chuyển hoán đôi mắt doanh thừa phong bừng sáng tuy làm như vậy là vô cùng mạo hiểm nhưng không còn nghi ngờ gì vì đó là cách giải quyết duy nhất lúc này trật c h u y ể n ý sức mạnh quang minh tách ra một tia nhỏ một luồng sức mạnh to lớn nhanh chóng xung nhập vào bên trong chờ đón luồng sức mạnh này không phải là sự hủy diệt tận lực mà là một sức hấp thụ cực kỳ kinh khủng trí linh ở trong đầu của doanh thừa phong đã từng rất nhiều lần hấp nạp chân khí cũng từng hấp nạp sức mạnh tinh thần của hắn cho nên việc chuyển hoán sức mạnh kiểu này trí linh đã quá nhuẩn nhuyễn lúc này nó ra sức hút luồng sức mạnh bất ngờ đột nhập vào kia bị nó hút sạch không lọt một tia nào mà vào lúc này sức mạnh tinh thần của doanh thừa phong càng sung mãn hơn bao giờ hết đột nhiên cắt đứt mối liên hệ giữa luồng sức mạnh này với bên ngoài biến thành một loại sức mạnh quỷ dị như không có nguồn gốc làm thế nào cũng không thể chịu đựng được nữa bị trí linh khống chế một cách triệt đề không còn chút sức lực kháng cự một lát sau tinh thần của doanh thừa phong trở nên phân chấn sức mạnh tinh thần vốn đang bị khô kiệt tự nhiên tràn đầy chuyển hóa sức mạnh đây là một trò kỹ xảo của trí linh chỉ có điều trước đây nó chỉ sử dụng sức mạnh bản thân doanh thừa phong tiến hành chuyển hoán các cách khác nhau nhưng lúc này lại đem sức mạnh ngoại lai chuyển hóa thành sức mạnh bản thân của doanh thừa phong T.E.G.U.I.E.N.N. Trái tim đen đu ám E.T. Tách giới, hấp thu, thụ, đen đu rời, chuyển hoán, ám hấp hấp phá bùng doanh thừa phòng và trí linh phối hợp với nhau rất t ăn ý hai người đã nhanh chóng biến hóa năng lượng ngoại giới trở thành sức mạnh của chính mình cũng may lúc này lao ông đã tiêu tan hoàn toàn cho nên không còn một người nào có thể phát giác ra sự khác thường của năng lượng không gian doanh thừa phong có thể ngăn chặn cơn báo tinh thần của đối phương hơn nữa còn chuyển hoán thành công năng lượng của nó cũng là bởi vì những luồng sức mạnh này đã trở thành vật vô chủ rồi nếu như đối phương có người điều khiển vậy thì hắn có thể thành công như vậy hay không vẫn còn là một tần số mở ra một lúc lâu sau đôi mắt của doanh thừa phong đột nhiên trợn tròn lên hắn quát to bầu không khí xung quanh thân thể hắn bị chấn động mạnh uy phong lấm liệt không ai địch nổi cùng với tiếp quát lớn luồng sức mạnh càng thêm dũng manh tràn đầy trên người hắn đã xua tan những luồng năng lượng xung quanh hắn từ sau khi cơn báo năng lượng tàn phá doanh t h ừ a phong luôn luôn ở vào thế phòng thủ bị động lúc này cảm giác bị dồn nén bí bách đã được phong thích toàn bộ ra ngoài ầm ầm tiếng hét vang trời lan truyền khắp chân trời góc biển ngay cả đến tiếng sấm trên không t r u n g cũng không sáng bằng doanh t h ừ a phong tay cầm hàn băng trường kiếm và lang vương thuẫn hai mắt mũi miệng đều đều nổi lên từng tia sắc máu đỏ tươi kháng cự với một sức khổng lồ như thế đã khiến hắn mệt mỏi r a rời cho dù có sự trợ giúp của trí linh cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm nhưng sức lực bị tiêu hao quá lớn đó là chuyện trước đây chưa từng xảy ra hắn há to miệng một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra khiến cho vùng đất phía trước nhộm thành một màu đỏ tươi liền sau đó hắn nhắm nghiền hai mắt quỳ gập người xuống một hồi sau một tia ý niệm tinh thần cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ trong trong cơn mệt nhọc cái cảm giác này giống như v ậ t động viên bơi lặn trong giây phút nhô đầu lên khỏi mặt nước phụ thổi ra một hơi thở dài mang theo hàn ý doanh thừa phong g ắ n g gượng đứng thẳng người lúc này hắn cảm thấy toàn thân đau nhức giống như đã đại chiến ba ngày ba đêm mỏi mệt đến tê dại ngần đầu nhìn xung quanh hắn tin rằng bản thân vẫn còn ở trong vô biên huyễn cảnh nhưng hiện giờ cái huyễn cảnh này dường như đã xảy ra một chút biến hóa nho nhỏ hoặc có lẽ đó là ảo giác của hắn hắn cảm thấy màu sắc của huyễn cảnh đã mất đi một phần linh tính và nhiều hơn một cứng nhắc tuy nhiên mọi điều này đã không còn liên quan đến hắn nữa khi lão ông kia hồn bay phách tán hắn đã thực sự tránh xa được nguy hiểm m sau lưng vang lên một tiếng kêu quen thuộc hắn quay đầu nhìn trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười vui mừng một con quỷ binh song đầu đang nhẹ răng mắm lợi lắc lư cái thân hình to lớn của nó phía sau lưng của doanh thừa phong cái khuôn mặt dữ tợn khủng khiến kia dường như đã trở nên dễ mến và thân thiện hơn rồi khẽ vỗ nhẹ lên đầu con song đầu doanh thừa phong nói ta không sao rồi hãy yên tâm đi trước lúc hắn bị hôn me tuy rằng không thả song đầu ra nhưng trong số đông quỷ binh song đầu vẫn là cường giả tử kim cảnh duy nhất trí tuệ mà nó sở hữu, những quỷ mà Hoàng nó những binh sở khi i m c ả n k a c ũ nhìn g k ô n sánh bằng. g thể v vậy sau khi cảm ứ g được mối liên hệ với Doanh hệ thấy ừ Thừa a ra canh Doanh Phong Phong. chủ nhảy khỏi hát chứng kỷ, và luôn luôn canh bên cạnh doanh thừa phong. Khi nhìn h nó động luôn luôn bên giữ bị cắt đứt, đã kỳ, và doanh thừa phong bình an vô sự gã khổng lồ này đã vui mừng chân tay múa máy không kiềm chế nổi cảm xúc khẽ mỉm cười doanh thừa phong vận chuyển sức mạnh tinh thần cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn hắn muốn biết sau khi trải qua trận đại chiến này bản thân mình có bị tổn thương gì không nhưng mà đúng vào lúc này động tác của hắn bông cứng đờ ngay cả nụ cười trên mặt vào giây phút này cũng trở nên gượng gạo cứng nhắc hắn mở to đôi mắt trong con ngươi có một cảm giác khó tin lúc này hắn chỉ là hơi xúc động sức mạnh tinh thần lớn mạnh kia đột nhiên dâng lên hừng hực nếu nói sức mạnh tinh thần lúc trước chỉ là một con suối nhỏ vậy thì lúc này sức mạnh tinh thần của hắn đã biến thành một dòng sông lớn chảy mạnh tuy nói về mặt chất lượng vẫn không có sự khác biệt đáng kể nhưng về mặt số lượng tuyệt đối đã có sự thay đổi điên đảo trời đất sắc mặt của doanh thừa phong tự nhiên trở nên cực kỳ cổ quái sức mạnh tinh thần của hắn đột phá đột phá lên hoàng kim cảnh chưa được bao lâu theo dự tính của hắn cho dù bản thân khổ luyện thêm vài ba năm nữa sức mạnh tinh thần cũng không mong đạt đến độ viên mãn của cấp độ hoàng kim cảnh nhưng hiện giờ cảm nhận thấy nguồn sức mạnh tinh thần dồi dào to lớn trong người hắn thậm chí có cảm giác như muốn sung kích t ử kim cảnh bất cứ lúc nào từ lúc mới đạt đến ngưỡng hoàng kim cảnh tới mức cực đỉnh của hoàng kim cảnh đây là một quá trình tích lũy kéo dài đặc biệt là sức mạnh tinh thần muốn nâng cao tốc độ thì lại càng khó không ngờ doanh thừa phong chỉ chưa đầy một năm đã hoàn thành quá trình đó một cách triệt đ ể hơn nữa cảm nhận được luồng sức mạnh tinh thần đầy áp như muốn tràn ra ngoài hắn lại nóng lòng muốn ngay lập tức sung kích t ử kim cảnh hít một hơi thật sâu tinh quang trong đôi mắt doanh thừa phong tỏa ra từ phía rất lâu sau hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại kiềm nén nôi xúc động cực đoan sâu trong đáy lỏng đ ỉ chương h Kim c ả năm trăm t chín mươi bảy một trận thu hoạch trong lòng khe rung động ánh mắt của doanh thừa phong chuyển sang lang vương thuẫn khi mới giao phong với cơn báo năng lượng khủng khiếp kia lang vương thuẫn rõ ràng là thê thảm nhất tuy nó đã nỗ lực cất tiếng hú của lang vương đã phát huy uy năng từ tính đến cực hạn nhưng điều đáng tiếc là lực lượng đôi bên t r ê n lệch quá lớn cho nên linh khí lang vương căn bản không có năng lực chống đỡ đã ngay lập tức bị cơn báo năng lượng tinh thần kia hủy diệt lúc này một chùm sức mạnh tinh thần thâm nhập vào bên trong tâm chắn lang vương kiểm tra một cách chi tiết mỗi một đường v ằ n phía trên một hồi sau doanh thử phong thở một hơi dài nhẹ nhõm Thật không hổ thẹn là siêu phẩm linh khí. tuy h ậ t k nói sau khi trải qua vấn nạn này uy năng của linh khí lang vương không tránh khỏi tổn thất chút ít nhưng chỉ cần nó không bị tiêu tan doanh thừa phong sẽ có lòng tin giúp nó khôi phục lại phong độ đỉnh cao thậm chí còn tiến bộ thêm một bậc một cách cẩn thận hắn cất giữ lang vương thuẫn vào trong túi không gian sau đó bèn dơ cao hàn băng trường kiếm sự khác biệt với lang vương thuẫn chính là thanh trường kiếm này không ngờ đã có được sự thăng cấp to lớn không thể tin nổi trên thân kiếm lóe lên từng tia hàn quang sáng trắng chỉ cần dùng mắt thường để nhìn cũng có cảm giác thần kỳ đông thấu tâm phế doanh thừa phong giơ tay vớt nhẹ lên thân kiếm cảm thụ được hàn ý lạnh băng trên nó tuy nhiên thanh trường kiếm này do chính tay hắn luyện linh khí trên trên lại là phân liệt thể của trí linh vô cùng thân thiết với hắn cho nên khi hắn b u ố t nhẹ lên thân kiếm đột nhiên vọng lên một â m thanh ôm n g ô n g dường như khí linh đang hồi đáp lại hắn cổ tay khẽ động hàn quang trên trường kiếm lập tứ bừng lên mạnh mẽ ánh h à o quang tỏa ra t ứ phía tràn đầy hàn ý đáng sợ không thể nào hình dung được mọi thứ xung quanh doanh thừa phong hầu như đều có nguy cơ bị đóng băng không chỉ như thế doanh thừa phong còn ngầm cảm、thấy. trong luồng hàn ý này còn ánh lên một tia năng lượng càng nguy hiểm hơn sức mạnh tinh thần cái tia năng lượng ẩn hiện này như có như không nhưng nếu trong tình huống không có sự phong bị chắc chắn có thể khiến cho đối phương không cảnh giác mà bị tổn thất lớn đôi mắt doanh thừa phong khẽ bừng sáng thực ra khi con người bị cái lệnh cực hàn tấn công thường sẽ xảy ra ảo giác một cách vô điều kiện mà lúc này thanh hàn băng trường kiếm chính là đang ở trạng thái đó đặc biệt là khi đối đầu với địch thủ luồng hàn ý này phóng thích ra ngoài sẽ khiến cho đối thủ vô tình rơi vào thế quấy n h i ề u sức mạnh tinh thần cuối cùng rơi vào h ảo giác không thoát ra được đây chính là năng lực mới được sinh ra sau khi hàn băng t r ư ở n g kiếm trải qua sự sung kích của cơn bão tinh thần băng giá đương nhiên uy năng lớn nhất của thanh kiếm này vẫn là hàn năng vô cùng sung mãn nói về cái năng lực này cũng chỉ là một năng lực phụ da nhỏ thôi so sánh với một hàn năng dường như có thể đông kết cả không gian thì nó có phần quá nhỏ bé luồng hàn quang đậm sắc kia dần dần ngưng tự trước mắt sau đó hiện ra một nhân ảnh toàn thân màu trắng thân hình của nó linh hoạt và nhanh lẹ chuyển động xung quanh doanh thừa phong thân tính nó toát ra một niềm vui không nói ra lời đây chính là linh khí của hàn băng trường kiếm trước đây năng lực của nó quá yếu không thể nào hiện lên nguyên hình nhưng hiện nay lại có đủ năng lực hiện hình rồi doanh thừa phong đưa tay ra khẽ vũ vài cái lên linh khí trường kiếm nhân hình nhỏ này tỏ ra mãn nguyện và biến ầ n đi chui vào trong trường kiếm、Soạn. trường kiếm khẽ rung lên một cái đã chui tọt vào trong báo kiếm thanh trường kiếm này rõ ràng là kẻ thu được nhiều lợi nhất từ sau cơn báo năng lượng nó vốn chỉ là một linh khí bạch ngân cảnh nhưng lúc này nó đã liên tiếp thăng hai cấp một mạch trở thành t ử kim cảnh rồi đây không còn là sự việc khó tin nữa phải biết rằng cơn báo năng lượng tinh thần khủng khiếp kia chính là sự bùng nổ sức mạnh tích tụ trong vô biên huyễn cảnh vô số năm qua tuy rằng đây chưa phải là uy năng mạnh nhất của huyễn cảnh nhưng đối với hạng như doanh thừa phong và hàn băng trường kiếm mà nói thì đã là một sự thu hoạch không hề nhỏ rồi nhất là hàn băng trường kiếm cùng với sự tương đồng tính chất sức mạnh hàn ý sung mãn đã đạt được nhiều lợi ích nhất cũng là điều không có gì làm lạ trong đầu đột nhiên vang lên một â m thanh không mấy ôn hòa đây chính là sự kháng nghị của linh khí bá vương thương khi đối diện với cơn báo năng lượng doanh thừa phong lại không dùng nó để chống đỡ khiến cho nó cảm thấy buồn và thương tâm doanh thừa phong trong lòng thấy khó xử có quá nhiều linh khí cũng chưa chắc đã là một việc tốt giữa những linh khí này có sự đua ganh nhau cũng là một việc khiến người ta phải đau đầu nếu như có người nào đó biết được ý nghĩ của hắn sợ là hắn sẽ bị ăn tươi nuốt sống rồi trong khi những người khác đang khổ sở theo đuổi một linh khí siêu phẩm hắn lại đau đầu để cân bằng mối quan hệ của rất nhiều linh khí mà hắn có cũng giống như thứ tâm trang khi một người ăn mày bị đói nhiều ngày chỉ còn da bọc xương đột nhiên nhìn thấy một bàn ăn lớn toàn sơn hào hải vị nhưng thằng mập kia lại đ ơ i đ ớ i chọc chọc không chịu ăn doanh thừa phong đã phải dỗ dành nó rất lâu đến khi nhận lời với linh khí bá vương thương rằng lần sau quyết sẽ không lãng quên nó nữa lúc đó nó mới tỏ vẻ bình tĩnh và trầm mặc trở lại vỗ lên c h á n mấy cái động tác của doanh thừa phong đ ố n g nhiên cứng đờ hắn tháo bộ trang sức trên đầu xuống nếu không nhớ thầm thì khi cơn bão năng lượng công phá ác liệt nhất ngoài hàn băng t r ư ở n g kiếm thu được lợi nhiều nhất ra thì bộ trang sức trên đầu này cũng đã hấp thu được một lượng lớn năng lượng tinh thần tuy nhiên nếu chỉ nhìn bề ngoài thì bộ trang sức đầu này lại không có sự thay đổi nào hàn băng trường kiếm sau khi hấp thụ năng lượng hào quang trên kiếm tỏa ra mạnh mẽ sắc bén khiến người ta nhìn là thấy sợ nhưng bộ trang sức đầu không chỉ bề ngoài không có biến đổi ngay cả sức mạnh tinh thần p h ó n g thích ra lúc trước cũng không hề gây nên dao động sóng năng lượng dường như sức mạnh tinh thần mà nó hấp thụ được đã hóa thành hư vô tiêu tán hết rồi khẽ lắc đầu doanh thừa phong than thở nhẹ một tiếng doanh thừa phong lại đội bộ trang sức lên đầu kiểm tra thử một chút tuy không gây nên sự biến đổi dị thường nào nhưng điều khiến hắn trở nên yên tâm là chức năng trinh t h á m của nó vẫn còn tồn tại hơn nữa càng trở nên mạnh mẽ hơn đương nhiên đây chính là vì sức mạnh tinh thần của hắn đã tăng lên rất lớn cho nên cự li quan sát có thể vượt xa trước đây chứ không phải là do sự tăng cường về năng lực trinh thám của bộ trang sức đầu nhưng chỉ cần năng lực trinh thám vẫn tồn tại doanh thừa phong cũng đã đủ mãn nguyện rồi tuy lần này gặp phải nguy cơ to lớn nhưng thu hoạch mà hắn có được cũng cực kỳ to lớn mọi cái giá phải trả đều xứng đáng nhưng mà đúng vào lúc hắn nghĩ rằng mọi thứ nguy hiểm đã kết thúc trong đầu đột nhiên vang lên tiếng của trí linh ta cần được trao quyền trao quyền doanh thừa phong khẽ lạng người hỏi một cách khó hiểu ngươi còn cần trao quyền gì nữa đối với cái gã cô chấp này doanh thừa phong thật sự là vừa yêu lại vừa hận vào thời khắc cơn báo tinh thần tấn công nó rõ ràng có cách hóa giải nhưng lại cứ máy móc đòi mình cho phép rồi mới sử dụng bộ trang sức đầu để hấp thụ sức mạnh của cơn báo nếu như không có ý chí kiên định thì trong cái thế giới tinh thần băng giá ngay đến cả tư duy cũng bị đông cứng kia e rằng hắn đã sớm mất mạng rồi tiếng nói của trí linh khô khan và không có chút tình cảm nào bộ trang sức trên đầu ngươi hấp thụ một lượng sức mạnh quá lớn nhưng luồng sức mạnh này phải được ta khống chế thì mới có thể sử dụng được doanh t h ừ a phong hơi giật mình hắn vừa vui vừa sợ nói trang sức đầu còn có năng lực mới hay sao đúng vậy trí linh chậm rãi nói đây là năng lực được ta và nó cùng liên thủ khai thác ra nếu muốn phóng thích ra ngoài thì giữa hai chúng ta thiếu một người đều không thể được doanh thừa phong liên tục gật đầu nói ta cho phép nhanh lên phóng thích ra ngoài cho ta xem được tiếng nói của trí linh vừa dứt ộn l ồ n g sức mạnh quỷ dị đột nhiên lan tràn ra ngoài từ bên trong của bộ trang sức đầu một lát sau cảnh sát trước mặt của doanh thừa phong đột nhiên biến đổi hán vốn là đang ở trên một khu đất đen hoang lương xung quanh đều là hoang sơ mênh mông vô bờ bến nhưng khi luồng sức mạnh này lan tỏa ra đất ở xung quanh hắn đã mọc lên vô số mầm hoa chỉ trong chốc lát những chồi hoa này đã sinh trưởng với một tốc độ điên cuồng doanh thửa phong chống mắt l i ễ u lơi ư đứng nhìn cảnh tượng này trong lòng ngầm đoán đây có lẽ là một loại sức mạnh giống với huyễn cảnh mọi uy năng trong đó đều nằm trong một chữ hảo chỉ có điều cái huyễn cảnh nào cũng quá chân thật cho dù ra sức dùng nhãn lực cũng không thể phân biệt được hư giả trong giây phút hắn đang kinh hoàng h u y ễ n cảnh xung quanh đã xảy ra một sự thay đổi khổng lồ có vô số những cây gỗ khổng lồ tự nhiên mọc lên đã biến nơi hoang vu này trở thành một rừng cây r ậ m rạp doanh t h ừ a phong trầm ngâm một lát đôi chân khẽ dùng lực nhẹ nang điểm nhẹ vào một thân cây liền sau đó thân hình hắn giống như một mũi tên bay xuyên thẳng lên ngọn cây cơ thể hắn dường như không có trọng lượng cứ bay là lướt theo cơn gió trên đầu những ngọn cây roi mắt trông về phía xa xa sắc mặt của doanh t h ừ a phong đ ỗ n g nhiên biến thành vẻ cổ quái bởi vì hắn đã nhìn thấy sự biến hóa quỷ dị này thực ra phạm vi của nó không được lớn chỉ có bán kính khoảng ba trăm trượng tính từ vị trí trung tâm của hắn quả đúng là đã biến thành một cánh rừng rậm nhưng bên ngoài ba trăm trượng lại vẫn là hoang điện nếu nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy nơi đây giống như một hòn ngọc xanh mức tràn đầy sức sống giữa một vùng đất chết hoang vu dường như đã cảm nhận được sự nghi hoặc của doanh thừa phong trí linh liền giải thích ta với bộ trang sức đầu phối hợp với nhau có thể sản sinh ra huyễn cảnh nhưng phạm vi cực hạn của huyễn cảnh thì lại là cực hạn cảm ứng của ngươi có thể đạt đến doanh thừa phong nghe xong n g ẩ n cả người chậm rãi gật đầu hắn lảm bẩm trong miệng nói như vậy nếu như phạm vi cảm ứng của ta có thể bao phủ toàn bộ vô biên huyễn cảnh trong lòng đống kinh sợ cái vô biên huyễn cảnh này làm sao có thể là cực hạn cảm ứng của bậc đại tài đại năng nào lúc này sức mạnh tinh thần của hắn đã đạt tới tối đỉnh của hoàng kim cảnh nhưng vẫn có sự trợ giúp của bộ trang sức đầu thế mà mới chỉ cảm ứng được phạm vi ba trăm triệu tuy nhiên phạm vi của vô biên huyễn cảnh lại là quá rộng lớn nếu như đây cũng là phạm vi cảm ứng của một con người vậy thì con người đó sẽ hùng mạnh đến cảnh giới nào đây tuy không có bất kỳ chứng cứ nào nhưng hắn lại có một cảm giác mơ hồ dự cảm của hắn chưa bao giờ sai chỉ sau một ý nghĩ chợt lóe sức mạnh tinh thần tăng cao đột ngột khiến tâm tư thổn thức liền lập tức bình tĩnh lại trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ mà ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy hoài nghi cả cuộc đời này của hắn liệu sẽ có một ngày nào đó có thể leo cao đến cảnh giới đáng sợ kia không chương năm trăm chín mươi tám thuật tinh luyện vông ông ông âm thanh cổ quái vang lên từ trong túi không gian đã làm đứt mạch suy nghĩ của doanh thừa phong hắn túi lầu nhìn đưa tay vào khoáng một cái lấy ra đan lô một luồng sức mạnh kỳ dị lập tức lan tràn ra ngoài chỉ trong chốc lát trên đỉnh của đan lô đã ngưng tụ thành một nhân hình chân mày của doanh thừa phong khẽ trao lại nói khí linh ngươi đang làm gì vậy bộ linh khí đan lô này cũng đã ở bên hăn được một thời gian rồi từ trước đến nay nó luôn là một gã nhát gan như trốn nhát nó chỉ kết tụ hiện thân duy nhất khi tình hình an toàn đến mười hai vạn phần nhưng lúc này nó lại chủ động hiện hình tự nhiên khiến cho doanh thừa phong có phần khó hiểu đan lô khí linh lắc lư cái đầu đưa mắt nhìn từ phía kinh ngạc thốt lên ngươi làm thế nào mà lại có năng lực nắm bắt được h u y ễ n cảnh rồi vậy doanh thừa phong tỏ ra tức giận nói con người đang tiến bộ học thêm một chút có gì là sai chứ thực ra năng lực h u y ễ n cảnh này vẫn chỉ là sản vật có được sau khi trí linh phối hợp với trang sức đầu nhưng doanh thừa phong cũng có thể nhờ vào nó về phần nắm bắt được được nó thì lại là một trò cười thân hình của đan lô khí linh lắc lư vài cái xoay vòng trong giữa không trùng dường như là đang cảm nhận điều gì đó doanh thừa phong cũng không hề thôi thúc mà là lặng lẽ chờ đợi cái gã này chui ra đây chắc chắn là có nguyên cớ gì đó quả nhiên sau một lúc lâu đan lô khí linh ngừng lại một lát rồi đột nhiên nói ngươi đã tìm thấy được một vùng đất quý có phong thủy tốt ở nơi này có một nguồn hàn năng dị t r ù n g gần như là vô hạn cực kỳ hùng mạnh ha ha đây có thể coi là một cơ hội cực tốt ngươi không được bỏ lỡ doanh thừa phong trong lòng xúc động nói hàn năng gì đan lô khí linh n ế t đầu lên ra vẻ bậc thầy nói hàn năng là một chi nhánh của linh lực của trời đất hơn nữa phía dưới nó còn phân chia ra rất nhiều chi mạch nữa trong các chi mạch đó có một chi mạch cực kỳ đặc biệt bên trong nó chứa đựng một sức mạnh tinh thần mê hoặc hắn đưa tay ra chỉ trỏ vào những nơi phụ cận nói chúng ta gọi loại hàn năng này là băng mê hoặc đối với cường giả tu luyện theo hệ hàn khí mà nói đây có thể là một loại bổ dược tốt nhất thế giới ngập ngừng một chút nó cười lên ha h a nói tiếp đương nhiên nếu như sử dụng nó để luyện chế linh khí hàn hệ thì hiệu quả của nó cũng còn cao gấp đôi càng có khả năng tăng thêm năng lực bí văn lớn mạnh cho linh khí doanh thừa phong chấp chấp đôi mắt trong lòng thổn thức hắn đương nhiên biết nơi này có hàn khí và sức mạnh mê ảo nhưng mà hắn chưa từng nghĩ tới việc sử dụng nguồn hàn khí ở đây trầm ngâm một lát hắn nói khí linh huynh ta cần phải sử dụng nguồn hàn năng này như thế nào đan lô khí linh cười ha h a nói hà tất phải sử dụng lúc này chi bằng ngươi hãy thu hết băng mê hoặc này lại đợi sau này sẽ có lúc dùng tới nó nó cười rất vui vẻ nói tiếp cho dù ngươi không dùng đến cũng có thể dùng nó để trao đổi bảo vật với những cường giả công pháp tu luyện hàn hệ đối với cường giả hàn hệ mà nói thì loại mê hoặc chi băng này là trí bảo trong thiên hạ bọn họ sẽ không thể từ chối doanh thừa phong liên tục gật đầu tán thành nói khí linh huynh ta vẫn cần ngươi chỉ điểm thêm phải làm thế nào mới thu tập được mê hoặc chi băng đan lô khí linh cười lên ha hả nói đương nhiên là hấp thu và nén lại hãy nhìn ta đây nó khua tay một cái trong hư không lập tức dậy lên từng làn sóng giao động năng lượng sắc mặt của doanh thừa phong hơi biến bởi vì hắn đã cảm nhận được nguồn năng lượng của cơn bão năng lượng này so sánh với sức mạnh khi mà vị l ã o ông kia phong thích ra không hề thua kém ngón tay hắn khẽ co giật cũng may là cuối cùng đã nhớ ra thân phận của đối thủ nguồn chân khi đã được huy động lập tức tiêu tan một lượng lớn năng lượng dị t r ù n g được ngưng tụ vào trong đan lô đan lô khí linh cười lên ha hả đầu ngón tay hắn chỉ điểm tứ tung mỗi một lần chỉ điểm đều có một tia sức mạnh tiến nhập vào bên trong không chỉ như thế bên trong đan lô càng trở nên kỳ hàn cuối cùng dường như hàn khí trong hư không kia đã được chứa đầy lên đến thành nắp của đan lô rồi khi đan lô khí linh k h ẽ quát lên một tiếng hai tay nó chuyển động đan sen vào nhau mỗi một cử động đều đều làm dấy lên một vùng năng lượng tay hắn như là đang q u ấ y đều trong một bể băng tuyết nguồn năng lượng dị t r ù n g này dần dần đông kết lại và biến thành thực thể đ ô n g cứng như tảng băng ước chừng nửa khắc thời gian đan lô khí linh cười dài một tiếng đưa tả a vẫy một cái từ trong đan lô đột nhiên bay ra một viên băng to bằng nằm đấm cục băng này châm chậm bay về phía doanh thừa phong hắn đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy lập tức một luồng hàn ý lạnh thấy tâm cốt lan truyền ra khắp nơi men theo cánh tay truyền thấu vào tim sắc mặt của doanh thừa phong hơi biến hắn cảm nhận được một cách rõ ràng bên trong nó hàm chứa một h à n năng vô cùng to lớn sự tinh túy của loại năng lượng này e rằng duy chỉ có linh lực cầu mới có thể sánh ngang với nó cái vô biên huyễn cảnh thần bí này không ngờ lại là một vùng đất phúc sánh ngang vai vớ i linh trì hắn chợt bừng tỉnh b e n mở miệng túi không gian và lấy ra thêm một cái đan lô nữa đan lô khí linh hơi giật mình nói ngươi muốn làm gì vậy doanh thừa phong mỉm cười nói ta muốn b à i huynh làm thầy để học một chút kỹ năng luyện khí đan lô khí linh ngưỡng ngược vai phong nói có ta ở đây ngươi còn muốn học cái gì nữa doanh thừa phong cười thất thanh nói tự mình nắm bắt thì mới đáng tin cậy vẻ mặt đầy ý cười nói khí linh sư phụ xin hãy chỉ điểm đôi chút đan lô khí linh lường hắn một cái tuy nó không biết doanh thừa phong cuối cùng đang nghĩ cái gì nhưng để cho nó chỉ điểm một chút về kỹ năng luyện khí thì lại là chuyện nhỏ n g ư ờ i hãy quan sát cho kỹ đây muốn đông kết mê hoặc chi băng cần phải có đầy đủ mê hoặc hàn ý đan lô khí linh giải thích tường tận từng thứ một động tác trong tay hắn vẫn không hề chậm lại đ ể toàn bộ kỹ năng đông kết mê hoặc chi băng truyền thụ cho doanh thừa phong mà không hề che giấu điều gì sau cùng nó nghiêm nghị nói ngươi hay nhớ kỹ cùng một thủ pháp như thế nhưng lại có thể tạo ra hiệu quả khác nhau điều quan trọng nhất để đông kết mê hoặc chi băng là hỏa hậu trong quá trình đống kết nhiều một chút sẽ đậm đặc ít hơn một chút sẽ loãng nếu như ngươi muốn đạt đến trình độ của ta nếu như không luyện tập mười liền tuyệt đối không thể làm được điều này doanh thửa phong im lặng gật đầu một cái hắn mô phỏng theo bộ dạng của đàn lô khí linh đưa tay lên gãy cùng lúc vẫy tay sức mạnh tinh thần của hắn đã lan tràn ra ngoài c h ậ m c h ậ m dẫn động nguồn hàn khí mãnh liệt xung quanh nhưng mà điều khiến hắn cảm thấy thất vọng là tuy hắn đã dốc toàn lực nhưng tốc độ hấp thu hàn khí vẫn rất chậm chạp hắn c a o mày lên không nói một lời nào bèn lấy ta hàn băng trường kiếm đông nhiên một luồng hàn khí khuếch tán ra ngoài hàn khí từ nơi xa cứ thế dồn dập kéo về như điên cuồng doanh thửa phong mượn uy lực của hàn băng trường kiếm để hấp dẫn hàn khí xung quanh cũng có thể coi là một biện pháp bất đắc dĩ nhưng hiệu quả lại rất cao không hề thua kém đan lô khí linh tuy nhiên chính vì vậy mà doanh thừa phong cũng đã nắm được một chút bí mật của gã này về mặt khống chế năng lượng vô trụt thì năng lực của đan lô khí linh vượt xa so với hắn thò tay lấy ra một viên linh thạch màu đỏ lửa đem nó đặt vào xuống dưới cái ránh lón của đan lô cái đan lô này là một bảo vật đỉnh cao do doanh thừa phong trận được trong tông môn tuy nó không để sánh ngang với đan lô khí linh có thể hấp thụ sức mạnh vô tận trong hư không đông kết thành đan hỏa nhưng nó lại có thể chuyển hoán năng lượng trong linh thạch trở thành sức mạnh dung luyện cần thiết cho bản thân hắn sau khi linh thạch được lắp vào trong toàn bộ đan lô lập tức trở nên nóng bỏng nhưng mà sự sôi bỏng này chỉ là ở bên ngoài của đan lô còn bên trong nó thì là là kỳ hàn như băng đây giống như sự phân hóa của lưỡng cực hình thành nên một loại hình thái cổ quái và cực kỳ đặc biệt đôi mắt doanh thừa phong s á ngời hữu thần trí linh trong não bộ của hắn càng không ngừng hấp thu chân khí bắt đầu tính toán thông số chưa từng có tiền lệ lúc này mỗi một động tác của hắn đều mô phỏng theo đúng hư đan lô khí linh một cách hòa mỹ đặc biệt là đối với kỹ thuật khống chế nhiệt độ của đan lô khí linh đan lô khí linh trợn tròn đôi mắt lạng người đứng nhìn doanh thừa phong trong lòng hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện trước đây doanh thừa phong cũng từng cùng với nó luyện chế đồ vật hơn nữa biểu hiện của hắn rất đáng nể phục vậy thì hôm nay thì sao hắn liệu có thể lại mang đến cho nó một sự bất ngờ mới chăng nó chấn tĩnh và tỉ mỉ quan sát thân tình của doanh thừa phong trở nên nghiêm nghị h à n cẩn thận thao tác từng động tác một những luồng hàn khí được hàn băng trường kiếm hấp dẫn chui vào trong đan lô dần dần trở nên ngưng tụ từ trong một khoảng hư vô đã sinh ra một làn mây khói mỏng nhẹ một chút mây khói này chính là làn xương trắng ngưng tụ từ hàn khí đây là bước thứ nhất từ vô sinh hữu vô hình thành hữu hình tiếp theo sau lớp xương trắng càng lúc càng nhiều chúng không ngừng được tích tụ bên trong đan lô và dần dần xuất hiện một giọt nước đầu tiên hàn ý ở đây vô cùng mãnh liệt người bình thường nếu sinh sống ở đây chắc chắn sẽ bị đóng băng mà chết mà khi hàn ý biến thành xương trắng thì hàn ý trong đó lại càng nồng đậm gấp mười lần nếu là người thường chui vào trong đám xương trắng này chỉ có đường bị đông cứng chết ngay tại chỗ mà khi có sự xuất hiện của giọt nước ngưng tụ thì cái hàn ý đó càng mạnh mẽ hơn nhiều lần nữa khiến người ta không thể tưởng tượng nổi cái lạnh đó đến mức nào cách không nhìn thấy một giọt nước đầu tiên trong lòng doanh thừa phong cảm thấy rợn tóc gáy một cách khó hiểu nếu như bản thân không cẩn thận đụng phải nó sợ rằng cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì tuy nhiên giọt nước không phải là điểm cuối cùng của hàn ý ngưỡng giọt nước này lằn tròn bên trong đan lô chúng dần dần trở nên khúc ứ n g cuối cùng biến thành cục băng nhỏ bằng nắm đấm trẻ sơ sinh khe khua tay một cái nhiệt độ của đan lô dần dần khôi phục bình thường doanh thửa phong thỏ tay vào trong lò lấy ra một cục băng vật này cũng thật là kỳ lạ khi nó ngưng tụ thành thể rắn thì hàn ý của nó toàn bộ đều bị phong tỏa ở bên trong lúc này cầm cục băng trên tay nhưng lại không thể khiến người cầm bị trực tiếp đông cứng đương nhiên trừ phi là người tu luyện trí hàn công pháp nếu không cũng không có người nào muốn cầm trực tiếp vật này trên tay bởi vì bên trong vật này luôn luôn có một tia hàn ý dường như có thể xuyên thẳng vào tâm phế khiến người ta không thể chịu đựng lâu được đưa mắt liếc nhìn qua cục băng trong tay lại tiếp tục liếc nhìn cục băng do đan lô khí linh luyện chế thành hay vật này tuy là không có khác biệt nhiều về mặt chất lượng nhưng về mặt thể tích thì lại có sự khác biệt gấp đôi đan lô khí linh dùng tay không luyện chế thành còn hắn thì lại nhờ sự trợ giúp của hàn băng trường kiếm dẫn dắt hàn khí mới có thể hấp nạp đầy đủ hàn khí sự khác biệt giữa chúng là rất rõ ràng vừa nhìn doanh thừa phong vừa lắc đầu im lặng không nói một lời đan lô khí linh không kìm được nữa bèn nói người đang làm gì vậy doanh thừa phong sau khi so sánh hai c ụ c băng cảm thán tự đáy lỏng khí linh huynh thuật tinh luyện của tiểu đệ không bằng huynh ta đã tâm phục khẩu phục rồi khoe miệng của đan lô khí linh không nhị được nết lên một chút nhãn thần của nó càng tỏ ra cổ quái vô cùng một hồi lâu sau nó mới thở dài một tiếng nói đối với thuật tinh luyện này ngươi đã có thể xuất sư rồi đó t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín thủ ấn thần thông doanh thừa phong ngại ngùng cười nói khí linh huynh quá khen nếu so sánh với huynh tiểu đ ệ vẫn kém xa khí linh đ a n lô suýt nhảy dựng lên khí tức trên thân nó bắt đầu khởi động nhưng sau một lúc lâu nó thở ra một hơi huệ phải nói lúc này ngươi không làm được nhưng sau này nhất định có thể hai một chút vốn liếng của ta đều bị ngươi khai thác hết rồi trong lòng doanh thừa phong rất đắc ý nhưng thần sắc trên mặt vô cùng khiêm tốn tuy nhiên hắn cũng biết mình có thể làm đưa cụ ở vậy không phải do thiên phú hơn người mà là dựa vào năng lực của trí linh nếu là sự việc cảm tính tất nhiên trí linh không xuất sắc gì nhưng luyện đan chế d ư ợ t thì ở kiếp trước dù cho công nhân kỹ thuật hay tay nghề có tốt hơn nữa rốt cuộc cũng sẽ bị máy móc thay thế sự thật này đã chứng minh một việc đó là trong một số lĩnh vực con người không thể bằng máy móc luyện đan chế dược thật ra cũng là một quá trình lặp đi lặp lại có lẽ khi sáng tạo cần một chút linh cảm hào phóng nhưng khi hắn tiến hành luyện chế theo phương pháp của khí linh đan lô trí linh có thể bộc lộ khả năng lớn nhất mà khó có thể tưởng tượng、Hai. Khí linh đan lô đột nhiên thở dài, nói, Doanh thừa phong, ngươi đúng là một thiên lô là dài, nói ngươi tài. đan đúng đột một sau này ta sẽ từ từ chuyển thụ phương pháp luyện đan và chế tạo binh khí cho ngươi hy vọng một ngày nào đó ngươi có thể vượt qua thanh âm của nó khoáng đạt một chút ngẩng đầu nói nếu như thực sự có ngày ngươi có thể vượt qua hắn ta nhất định ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi khiến cho thành tựu của ngươi vô cùng vinh quang doanh thừa phong nháy nháy mắt kinh ngạc nói nơi nào thế khí linh đan lô lắc đầu không nói nhưng trong mắt lại rất khao khát khi nó mạnh mẽ nhất là một nhân vật vĩ đại tuy hiện giờ tinh thần x a sút nhưng nhãn lực vẫn không hề suy giảm linh sư chế khí luyện đan xét đến cùng đều là một quá trình tinh luyện và ngưng tụ linh lực chẳng qua trong quá trình này có người làm rất tốt cũng có người làm không tốt mà thôi nếu như làm thật tốt có thể luyện chế ra tinh phẩm nhưng nếu như không nắm chắc thì thành phẩm chính là đồ bỏ đi có thể nói việc khống chế năng lượng tốt hay không tốt chắc chắn là nhân tố lớn nhất đối với việc một linh sư có đạt tới đỉnh cao chuyên ngành hay không mà biểu hiện của doanh t h ừ a phong chứng minh trình độ khống chế linh lực của hắn đã không thể tin nổi nhân vật như vậy nếu có thể kiên trì tu luyện ngày sau có thể đạt được những thành tựu to lớn ánh mắt doanh thừa phong l ó e lên nhưng trong lòng thì q u ẩ n q u ẩ n không ngừng hắn mơ hồ cảm thấy lời nói của khí linh đan lô rất sâu sắc chỉ có điều cấp bậc hiện tại của hắn quá thấp cho nên căn bản là không thể tiếp xúc mà thôi khí linh đan lô vỗ ngực nói chúng ta sẽ ở lại đây dùng hết khả năng để tinh luyện băng mê hoặc nếu như bỏ lỡ cơ hội này cũng không biết lần sau còn có cơ duyên như thế này nữa hay không doanh thừa phong hơi giật mình chân c h ừ nói nhưng ta có ước hẹn với người khác phải đến một nơi khí linh đan lô liên tục xua tay nói ngay cả ở bên trong thánh vực b ă n g mê hoặc cũng là bảo vật khiến mọi người thèm nhỏ dãi ngươi định từ bỏ sao doanh thừa phong do dự một chút nói mất bao nhiêu thời gian ta và ngươi liên kết lâu nhất là nửa tháng là có thể tinh luyện hết sức mạnh nơi này ánh mắt khí linh đan lô rạng rỡ dường như thân thể hư vô sáng lên tinh luyện linh lực loại này rất tốt cho việc nâng cao năng lực bản thân tin ta đi cứ ở lại đây nhìn ánh mắt khẩn cầu của nó doanh thừa phong chỉ trần c h ờ một chút liền gật đầu đáp ứng rồi tuy hắn đã ước hẹn với hứa phu nhân nhưng tính toán ngày tháng tiến vào động tiên hắn còn có đủ thời gian để làm một số chuyện của bản thân hung chi trải qua trận chiến với lao ông thần bí doanh thừa phong càng khát vọng thực lực hùng mạnh hiện giờ có cơ hội tốt như vậy tất nhiên hắn sẽ không chịu bỏ qua được doanh thừa phong vũ mạnh nắm tay nói vậy thì bắt đầu đi sau khi được hắn đồng ý khí linh đan lô hoan hô một tiếng đột nhiên nó khẽ vươn tay cầm lấy băng mê hoặc do doanh thừa phong ngưng luyện ném nhanh vào khay phía dưới lò luyện đan doanh thừa phong kinh ngạc nhìn nó không biết nó đang dở trò quỷ quái gì khí linh đan lô lẩm bẩm trong miệng lập tức cái khay hơi đỏ lên mà viên băng cũng dần dần tan chảy đầu tiên là hòa tan sau đó biến thành sương mù nhưng sương mù mới sinh ra lại bị lò luyện đan hấp thu toàn bộ không để lọt ra ngoài chút nào sau đó vẻ mặt khí linh đan lâu nghiêm nghị vươn hai tay hư hảo ra bắt đầu chuyển động trong hư không cánh tay của nó múa may như không có kết cấu gì nhưng giữa những động tác từng hơi lạnh thấu xương nhanh chóng ngưng tụ về nơi đó doanh thửa phong trận tròn hai mắt ánh mắt hắn hơi sáng lên trong miệng thì thảo tự nói hắn biết rằng sắp tiếp xúc với một cơ duyên to lớn mà lúc này c h í linh cũng hoạt động mạnh trong não ghi nhớ thật kỹ tất cả động tác của khí linh đan lô không phải khí linh đan lô múa may lung tung mà đang thi triển thủ ấ n bí pháp huyền ảo bên trong thủ ấ n này ẩn chứa đạo lý đất trời huyền ảo nào đó sau khi doanh thừa phong quan sát hồi lâu thân thể đột nhiên run lên ánh mắt cũng h o à n g hốt thủ ấ n bí pháp loại này thật sự quá huyền diệu đối với một tu sĩ đỉnh cao hoàng kim cảnh căn bản là hắn không thể giải thích vì sao cho dù đứng một bên quan sát cũng đã tạo thành áp lực cực lớn đối với hắn nếu như người bình thường ở vào trạng thái như thế này thì mười phần đều đã ngất x ỉ u tuy nhiên mặc dù thân thể doanh thừa phong lắc lư ánh mắt mê man vẫn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của khí linh đan lô rốt cục khí linh đan lô cũng thi triển song thủ hơn b ỹ pháp nó khẽ quát một tiếng điểm nhẹ về phía lò luyện đan h à n ý thấu xương vô cùng vô tận dũng manh chuyển vào trong đó và anh đột nhiên vang lên tiếng nổ thật lớn sức mạnh trong lò đan thật sự quá lớn tuy lò luyện đan có năng lực khó tin nhưng cũng phát run tuy nhiên tất cả đều nằm dưới sự khống chế của khí linh đan lô trong miệng của nó phát ra tiếng cười khắc khắc quái dị một lượng lớn hàn ý nhanh chóng nén lại trong lò đàn và cuối cùng biến thành một khối băng to gấp ba đầu người sở dĩ nó nói với doanh thừa phong chỉ cần nửa tháng là có thể hấp thu hoàn toàn hàn ý ở nơi này là vì nó có thủ đoạn thông thiên nếu không như vậy chắc chắn nó sẽ không khoe khoang khoác lát rồi quay đầu nhìn lại khí linh đan lô hơi ngẩn ra lập tức sắc mặt thay đổi nó đã nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của doanh thừa phong dường như rất kỳ lạ tâm niệm vừa chuyển khí linh đan lô kêu lên không hay kinh nghiệm của nó vô cùng phong phú tất nhiên hiểu được tại sao đột nhiên doanh thừa phong lại biến thành bộ dạng như thế này rõ ràng chính là biểu hiện lao lực quá mức tên tiểu tử này không biết tự lượng sức lại đi học thủ đoạn thông thiên nhưng biện pháp này đã được xưng là thông thiên người bình thường làm sao có thể nghiên cứu được sở dĩ nó có thể thi triển là vì lấy băng mê hoặc do doanh thừa phong vừa mới ngưng luyện ra để làm nguyên liệu thiêu đốt và dùng luồng sức mạnh này làm mồi dẫn mới có thể hấp thu hàn ý nhiều hơn ngưng tụ ra khối băng lớn hơn có thể nói thần thông loại này chắc chắn đã vượt qua hoàng kim cảnh thậm chí là một loại năng lực khủng bố đã vượt qua cực hạn của tử kim cảnh tiểu tử doanh thừa phong mới nhìn được một nửa liền tiêu hao hết tinh lực rơi vào trạng thái bán hôn mê tuy nhiên khiến khí linh đan lô bất ngờ chính là tiểu tử này lại không té xịu mà v ẫ như nhưng mà trong trạng thái như vậy hắn lại vươn hai tay ra cánh tay chuyển động theo đường cong kỳ lạ mà thần diệu huyền ảo cùng với động tác của hắn lập tức linh lực trời đất xung quanh nổi lên từng trận giao động năng lượng cường đại đây đây là khí linh đan lâu ngạc nhiên kêu lên ánh mắt của nó di chuyển theo cánh tay của doanh thừa phong ánh mắt gần như đã biến thành một đường thẳng tắp vênh vênh vênh dần dần xung quanh cánh tay của doanh thừa phong bắt đầu quanh quẩn từng vòng năng lượng khổng lồ những năng lượng này tụ tập không ngừng giống như bị sức mạnh thần bí nào đó tác động điên cuồng bay vào nơi đây khí linh đan lâu quan sát b ố n phía sắc mặt lộ vẻ sầu thảm nhưng không dám đánh ngã doanh thừa phong khi hắn đang tiến vào trạng thái văng ngã nó hú lên quái dị thân hình dừng lại nhanh như bay ôm lấy bộ phận chính của lò luyện đan chui vào giữa hai chân doanh thừa phong hai tay ôm bộ phận chính của lò luyện đan nó sợ hãi quan sát sự biến hóa của linh lực trời đất xung quanh lúc này sức mạnh cường đại mà doanh thừa phong ngưng tụ lại đã vượt rất xa cực hạn mà hắn có thể chịu đựng loại sức mạnh này đừng nói là hoàng kim cảnh cho dù là linh tháp chân nhân và võ lao cũng không thể ngưng tụ lại càng không thể phóng thích ra nhưng trong tay của doanh thừa phong đã thể hiện ra loại sức mạnh này vù vù vù cồn phong gào thét tiếng gió lăng liệt doanh thừa phong và khí linh đan lô giống như một con thuyền nhỏ trong lốc xoáy trên biển rộng lại giống như ánh nến trong cồn u g phong mưa rào dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật chìm hoặc bị thổi tát mà trên thực tế chỉ cần g i ấ u tay của doanh thừa phong hơi lệch một chút thì hai người bọn họ sẽ bị lồn u sức mạnh kinh khủng này nghiền nát lúc này trong lòng của khí linh đan lô vô cùng hối hận nó lại thi triển thủ đoạn thông thiên trước mặt doanh thừa phong đúng là tự tìm đường chết rốt cục doanh thừa phong cũng ngừng lại hai tay hắn buông xuống học theo bộ dạng của khí linh đan lô chỉ xuống phía dưới lập tức hàn ý mánh liệt mênh mông trào vào trong lò luyện đan vê anh sau một tiếng nổ lò luyện đan nổ tan nát không để lại một dấu vết nào mà doanh thừa phong và khí linh đan lô đều bị sóng xung kích khủng bố thổi bay đi thật xa đang ở giữa không trung khí linh đan lô phát ra tiếng kêu thê lương nhìn vào ánh mắt doanh thừa phong đang nằm bên cạnh nó vô cùng kinh hãi tiểu t ử này hắn thành công rồi đây rốt cuộc là quái thai gì vậy chương 600, m ộ t phần vạn vê anh thân thể hai người đập mạnh xuống mặt đất lực sung kích vô cùng cồn g bạo chỉ trong nháy mắt ảo cảnh do trí linh và đồ trang sức giày công phát họa đã bị hủy diệt hoàn toàn chúng hóa thành hạt cầu cơ bản nhất trong hư vô biến mất hoàn toàn trong tầm mắt của mọi người khí linh đan lô run d ậ y đứng lên nó thận trọng xem xét doanh thừa phong đang bất tỉnh đang lúc muốn tới gần đột nhiên cả người cứng đờ bởi vì một màn khí đen từ phía sau doanh thừa phong t r ợ t xông ra quỷ binh s o n g đầu c h ầ m c h ầ m nhìn nó bằng ánh mắt hung dữ khí linh đan lô sợ hái hô to một tiếng liền trở về bên trong bộ phận chính của lò luyện đan điều khiến cho người ta kinh ngạc là thoạt nhìn bộ phận chính của lò luyện đan cũng không kiên cố nhưng dưới đòn tấn công cường đại như thế mà không hề bị tổn thương chút nào dường như lực xung kích này không ảnh hưởng gì đến nó x o n g đầu quỷ binh túi đầu gầm thét tuy ánh mắt nó rất hung bạo nhưng trong đó cũng hiện lên cảm giác sợ hãi sức mạnh mà vừa rồi doanh thừa phong gọi tới thật sự q u á cường đại đã vượt ra khỏi cực hạn nhận thức của nó dưới cảm giác sợ hãi t ố t độ nó không tự chủ mà trốn vào bên trong hát chương kỳ không phải nó hèn nhát bất lực mà bởi vì rõ ràng là sức mạnh này do chủ nhân gọi đến nó không muốn chết dưới tay của chủ nhân mình sau khi luồng sức mạnh này bùng nổ hoàn toàn nó mới lại đi ra bảo vệ Cũng k hắn ô n doanh、thừa、phong rên tiếng, cũng tỉnh g biết bao trải thừa một rốt từ từ qua lâu, dậy. h rỉ cục mở hai mắt ra đập vào mắt hắn là gương mặt xấu xí mà đầy vẻ quan tâm của sông đầu miễn cưỡng cười với sông đầu doanh t h ừ a phong quay đầu nhìn m ộ n phía lúc này hảo cảnh lan tràn mấy trăm trượng đã biến mất hoàn toàn trên mặt đất có rất nhiều ránh sâu hoám như thể bị vô số móng nuốt sắc bén cào xuống hắn nhũ mày thật sự là không nhớ nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tuy nhiên điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc là chân khí và sức mạnh tinh thần của hắn gần như đã tiêu hao hết sạch từ sau khi tu vi của hắn thăng tiến đến cảnh giới võ sư chưa bao giờ có cảm giác như vậy mở túi không gian doanh t h ừ a phong móc ra một bình ngọc nuốt một giọt màu xanh điều tức ngay tại chỗ dù sao nơi này cũng rất nguy hiểm hắn phải nhanh chóng khôi phục thực lực bản thân rất nhanh chân khí trong cơ thể và sức mạnh tinh thần của hắn lại tràn đầy đây là tác dụng thần kỳ của dung dịch sinh mệnh chỉ cần hắn còn một hơi thở liền có thể nhanh chóng khôi phục trạng thái đỉnh cao đúng đột nhiên trong đầu vang lên âm thanh kỳ lạ sau đó âm thanh của trí linh từ xa t h ẳ m g chuyển đến khởi động lại hoàn tất doanh thừa phong bật cười khanh khách nói trí linh đã rất lâu không thấy n g ư ờ i khởi động lại trong đầu có thêm một hình ảnh trí linh lắc đầu giống con người nói ta không muốn phải khởi động lại lần nữa loại cảm giác này vô cùng khó chịu ý nghĩ vừa chuyển doanh thừa phong nói vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy trí linh giơ tay khẽ vây từng n c ả hơn tượng giống thể thử sát, thấy thân như giống điện ảnh hiện Doanh phong yên lặng quan sát, hắn nhìn thấy bản lại. r i vào t r ạ g thái vô c ù nữa g nghèo, cũng càng năng lượng năng trắng hiểm nhìn thấy hiện khí linh thấy hắn dẫn tới. Khi hắn nhìn thấy huy hơi trắng bệnh. biểu tới. mà mặt đăn nổ dẫn Hơn của được sắc sau đó đó, lô, vụ điều khiến hắn cảm thấy vô cùng may mắn chính là hắn ở trong trung tâm bạo phát sức mạnh khủng bố cuối cùng lại có thể sống sót thật sự là quá may mắn dường như những năng lượng này có trí tuệ trí linh điềm nhiên nói một mạch Cái gì? doanh thửa phong, thử phong hít một hơi khí lạnh đương nhiên hắn hiểu được không phải năng lượng có trí khôn mà là trong thủ ấn do hắn thi triển có biện pháp kỳ diệu vô cùng thù lấn ẩn chứa đạo lý thiên địa nào đó tạo thành năng lượng bảo hộ vô cùng đặc biệt bảo vệ thân thể và xung quanh hắn chính vì có năng lượng này cho nên hắn mới có thể sống sót tuy trí linh có khả năng tính toán độc nhất vô nhị nhưng sức tưởng tượng lại vô cùng k h ô khan một khi gặp phải sự việc mới lạ nó sẽ không thể tính toán theo công thức đột nhiên trong lòng có cảm giác hắn mở hai mắt ra cách đó không xa khí linh đ a n lô lại ngưng tụ hình thể tuy nhiên nó mở to mắt lấm la lấm lét nhìn quỷ bình xong đầu dường như chỉ cần s o n g đầu khẽ động nó sẽ lại co đầu vào trong doanh thừa phong bất đắc dĩ lắc đầu c ư ờ i khổ lá gan của khí linh này cũng thật sự hiếm thấy rồi rõ ràng có sức mạnh cường đại như thế lại sợ hãi quỷ binh tử kim cảnh cho dù bản thể của nó là một linh khí phụ trợ cũng thật sự khiến cho người khác không nói lên lời khí linh huynh thủ ấn vừa rồi là gì vậy doanh thừa phong trầm giọng hỏi khí linh đan lô vừa quay đầu ánh mắt nhìn hắn chằm chằm dường như vào lúc này nó cũng không sợ s o n g đầu nữa khí linh huynh doanh thửa phong tăng thêm giọng điệu kèm theo một chút bất mãn môi của khí linh đan lô hơi hơi run run nói đó là thần thông thần thông đúng vậy thần thông là một số bí pháp siêu cường có năng lực hủy thiên diệt đ ị a khí linh đan lô chậm d ã i nói những người hiểu được loại bí pháp này gọi là linh sư thần thông doanh thửa phong nuốt hàm dưới nghi ngờ nói tại sao ta chưa nghe nói khí linh đan lô dở khóc dở cười nói chỉ dựa vào cái l i n h vực mà ngươi đang sống làm sao có thể sản sinh ra thần thông linh sư chứ doanh thừa phong nháy mắt nói không phải ta tới từ l i n h vực đó sao khí linh đan lô sửng sốt hồi lâu gật đầu nói đúng vậy đây cũng chính là điều ta cảm thấy kỳ lạ hán thở dài một hơi nói không phải tất cả mọi người đều có thể học và nắm vững thần thông cho dù là người cường đại hơn nữa nếu như không có thiên phú về lĩnh vực này sẽ không thể nắm vững thần thông doanh thừa phong hơi giật mình nói cường giả tước vị đã vượt qua tử kim cảnh thì sao bọn họ có thần thông không trong mắt khí linh đan lô hiện lên vẻ khinh thường nói trong số hàng triệu cường giả tước vị chỉ cần có một người có thể l ĩ n h n g ộ thần thông cũng đã rất giỏi rồi sắc mặt doanh thừa phong khẽ thay đổi nói nhưng mà dường như uy năng của thần thông cũng không quá lớn hắn đã tận mắt nhìn thấy linh tháp chân nhân và võ lao giao phong cũng đã thử c h u y ể n sức mạnh vào trong sơn hà đồ dẫn tới ánh sáng thiên lôi khủng bố dựa theo đánh giá của trí linh về độ mạnh yếu của sức mạnh cái gọi là thần thông mà hắn vừa mới phóng thích dường như chỉ mạnh hơn uy lực đó một chút thôi khí linh đan l ô cười ha hả nói thần thông không phải là tài nghệ vừa thi triển ở trong này hắn đảo mắt một vòng nói ở nơi này uy năng thần thông mà ngươi vừa phóng thích chỉ có thể đạt một phần vạn mà thôi một phần vạn sắc mặt doanh thừa phong thật sự thay đổi chỉ là một phần vạn nho nhỏ cũng đã tạo thành tổn hại đến mức này vậy nếu phóng thích toàn bộ thì sẽ đạt tới mức độ khủng bố cỡ nào tài nghệ mức này chỉ có phóng thích ở trong thánh vực mới có thể được gọi là thần thông thật sự khí linh đan lô chậm dãi nói sắc mặt của doanh thừa phong thay đổi liên tục rất lâu sau hắn cười khổ nói nếu như phóng thích ở trong thánh vực chắc chắn ta là người tử vong đầu tiên khí linh đan lô lắc đầu lia lịa nói ngươi làm rồi ảo diệu của thần thông phàm phu tục tử như ngươi làm sao có thể hiểu rõ hắn dừng lại một chút ngạo nghễ nói chỉ có p h o n g thích ở trong thánh vực thần thông mới có thể ngưng tụ ra lá chắn phòng hộ cường đại khi đó cùng lắm là ngươi kiệt sức mà hôn mê nhưng mà trong vòng mười trượng quanh thân thể ngươi lại là nơi an toàn nhất trên thế giới lúc này doanh thừa phong mới chợt hiểu đây chính là sự huyền bí của thần thông tuy nhiên nói cũng đúng nếu như sau khi thi triển thần thông người p h o n g thích tử vong đầu tiên vậy thì làm gì còn ai tập luyện loại kỹ xảo này chứ con ngươi đảo một vòng hắn nói không đúng ngươi cũng đã phóng thích thần thông vì sao khí linh đan lô tức giận nói thứ mà ta phóng thích không phải thần thông hoàn chỉnh số lượng linh lực trời đất tập trung không đủ cơ bản không thể gọi là thần thông chân chính nhưng còn ngươi lại phóng s u ố t toàn bộ sức mạnh do đó đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất của phóng thích thần thông hừ hừ hừ hừ nói tới đây trong lòng nó cũng tự lẩm bẩm vốn dĩ cấp bậc hoàng kim cảnh đã có thể phóng thích thần thông ha h a ngay cả ở trong tất cả các thánh vực e rằng tiểu tử này cũng là người đầu tiên từ trước tới nay sắc mặt doanh thừa phong hơi đỏ lên khi thi triển thần thông thật ra hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê toàn bộ là do trí linh thực hiện lại quá trình này tuy nhiên trong cảnh tượng sau đó hắn và trí linh đã thương thảo một chút lúc này liền thắc mắc nghi vấn khí linh huynh nhưng khi ta phóng thích căn bản là không thể khống chế sức mạnh bản thân khí linh đan lô nhìn hắn thật sâu nói thần thông là một loại sức mạnh hỗn loạn không thể khống chế nếu ngươi không có thiên phú có giết chết ngươi cũng không thể thi triển nhưng nếu ngươi có thiên phú một khi phóng thích loại sức mạnh này sẽ không chịu sự khống chế của ngươi cho dù ngươi thăng tiến đến tức vị hoặc là mạnh hơn nữa cũng sẽ như vậy dừng một chút nó chợt miết miệng cười nói tuy nhiên nếu là cường giả tức vị phóng thích thần thông hẳn là không đến mức phải hôn mê doanh thừa phong bất man liếc nó một cái càng biết nhiều về thần thông trong lòng hắn càng sợ hãi loại sức mạnh này phải hạn chế sử dụng khí linh đan lô giáo hơn xong nó ngẩng đầu nhìn xung quanh một lát sau khẽ thở dài nói chúng ta ở lại đây ba ngày là đủ rồi cái gì doanh thừa phong kinh ngạc nói không phải ngươi nói phải nửa tháng sao trước đây cần nửa tháng nhưng mà khi ngươi thi triển thần thông hàng khí nơi này đã bị ngươi hoang phí hơn nửa còn thừa lại không bao nhiêu khí linh đan lô bất đắc dĩ nói ba ngày này một mình ta sử dụng thuật tinh luyện thông thường là có thể lấy hết băng mê hoặc doanh t h ừ a phong sừng sốt hồi lâu tự hối hận không ngừng hắn xoa ra đầu nói khí linh huynh ta đến giúp huynh khí linh đan lô nhảy dựng lên giống như m è o con bị dẫm lên bôi k ê u lên không được giúp đỡ tiếng kêu thảm thiết truyền đi rất xa vang vọng không ngừng trên vùng đất hoang không một bóng người chương sáu trăm lẻ một cự thú gừ tiếng giống thật lớn từ trong thung lũng âm u truyền ra xa một con kim cương có thân hình to lớn hai tay đấm ngực phát ra tiếng giống đinh thai nhức ốc khí tức khủng khiếp trên người nó vô cùng cường hãn phối hợp với tiếng giống tràn đầy hung bạo càng thêm uy phong l ấ m liệt khủng bố giống như ma t h ầ n cách nó không xa một số quái thú cũng có khí tức cường đại như vậy đang ngồi hoặc nằm mặc dù khí tức của những quái thú này không kém kim cương nhưng không biết tại sao ánh mắt nhìn về phía kim cương đều có vẻ sợ hãi ít nhiều dường như quái thú kim cương mới là vương giả được công nhận là mạnh nhất nơi đây k h í tức của ảo đã biến mất mà ảo cảnh vô tận cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn nếu như ta không tính sai ảo và ảo cảnh vô tận mà nó bảo vệ đã trở về như lúc mới bắt đầu sau khi kim cương gào t h é t nó thở ra một hơi rồi nói có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ chứng tỏ các quái thú ở trong này ít nhất cũng là cường giả từ kim cảnh trở lên nhưng mà sau khi nghe kim cương nói chúng nó lại câm như hến ảo tuy cũng là một tử kim cảnh nhưng nó là cường giả tử kim cảnh sống lâu nhất trong động tiên không có sinh vật nào biết ảo đã sống bao nhiêu năm điều duy nhất chúng có thể xác định chính là trước khi chúng sinh ra ảo đã là một trong những nhân vật hùng mạnh nhất trong thế giới này rồi cường giả như vậy thực lực sâu không thể lường cho dù là kim cương khủng bố cũng không dám đặt chân vào lãnh địa của ảo có thể coi như thế này ảo bị diệt vong rồi hơn nữa ngay cả uy năng của ảo cảnh vô tận vô cùng khủng bố cũng suy yếu theo tuy ảo cảnh vẫn tồn tại nhưng uy năng đã không cần nhắc tới nữa sự thật này khiến tất cả tinh linh vương đều có cảm giác h á i hùng một dị thú t r ầ t nói kim cương vương hay là tuổi thọ của ảo đã hết ảo cảnh vô tận tự mất đi nó dừng lại một chút tiếp tục nói tuy rằng chúng ta bị vây khốn ở đây và không có cách thoát ra ngoài nhưng cường giả tước vị cũng không thể tiến vào trong này ngoại trừ khả năng này ra thật sự là ta không nghĩ ra khả năng nào khác mũi kim cương có r ú m kịch liệt nói mặc kệ là nguyên nhân gì ảo diệt vong khiến ta vô cùng phẫn nộ h ừ ta phải trả thù những tên tiểu tử tiến vào đây không được mộ cự thú khác lo lắng nói ngươi làm như vậy sẽ khiến trời phạt đấy khi đó mọi người chúng ta đều gặp xui xẻo kim cương lạnh lùng liếc nhìn nó nói ta sẽ không xúc phạm điều cấm nhưng mà nó há miệng ra nhai răng cười ác độc ta sẽ đích thân ra tay chọn vài người ngông cuồng chém giết từng tên một ha h a nếu không như thế không thể vơi đi mối hận trong lòng ta một số quái thu liếc mắt nhìn nhau lúc này chúng mới thở phào nhẹ nhõm hóa ra chỉ giết một hoặc là một đám người nếu chỉ như vậy vậy thì không có bất cứ vấn đề gì rồi thân hình kim cương vừa động nó thét dài hóa thành một tia sáng đen bay đi trong n g á y mắt ngay sau khi thân ảnh của nó biến mất hoàn toàn một quái thu hình còn chăn bất mãn nói lần này trong số những cường giả cấp cao nhất đến lượt ta ra tay mới phải sao nó lại bá đạo như vậy chứ cự thú bên cạnh t r ầ m biếm tại sao lúc kim cương vương còn ở đây người không nói khoái thú hình con chăn lườm nó một cái nói bởi vì ta không muốn bị xé làm hai h ừ lần này ta không ra tay lần sau nhất định phải đến lượt ta không được lần sau là của ta của ta trong thung lũng vang lên những âm thanh tranh giành sau đó bạo phát một trận đại chiến long trời lở đất nhưng đang tiếc chính là thung lũng này vô cùng bí mật tất cả những người tiến vào động tiên đều không thể nhìn thấy trận đại chiến này nếu không bọn họ sẽ có cảm giác khác hoàn toàn đối với mảnh đất này ở bên ngoài thung lũng kim cương lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại ánh mắt có vẻ coi thường và khó kìm nén mấy cái tên này bây giờ lại không có nổi một con dám khiêu khích trước mặt mình nó ngẩng đầu nhìn lên không trung ánh mắt cô đơn lạnh leo vô tận thật sự quá vô vị đọc trái tim đen ú ũ ám chuyện với http chuẩn u a toài bốn được rồi khí linh đan lô hưng phấn nói băng mê hoặc ở nơi này đã tinh luyện xong toàn bộ cho dù có chờ đợi thêm nữa cũng không ý nghĩa gì doanh t h ừ a phong chậm rãi gật đầu hắn nhìn khối băng cao hơn đầu người trước mặt mà trong lòng cảm thấy hối hận ba ngày trước nếu hắn không thi triển sức mạnh thần thông sẽ không thể tiêu hao gần hết băng mê hoặc ở nơi đây trong ba ngày này khí linh đan lô cũng không sử dụng tiểu thần thông mà luyện chế bằng thủ pháp thông thường nhưng khối băng thu được càng ngày càng nhỏ năng lượng hấp thu càng loãng nếu lúc đó hắn không xung động như vậy thì lúc này nhất định có thể đạt được khối băng to gấp trăm lần trở lên nếu như nói không cảm thấy hối hận chắc chắn là đang lừa mình dối người mở túi không gian doanh thừa phong vung tay khối băng như mọc hai cánh bay vào trong túi không gian khối băng này không phải huyền băng bình thường chúng không dễ dàng hòa tan cho dù cất giữ trong túi không gian hơn trăm năm cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì đánh giá mọi thứ xung quanh doanh thừa phong bất giác bụi ngùi lúc đầu tiến vào hảo cảnh vô tận ảo cảnh nơi này tấn công hắn dữ dội hơn nữa còn tràn ngập sức sống bừng bừng nhưng ảo cảnh lúc này đã khác hoàn toàn mặc dù cảnh tượng vẫn giống nhau nhưng ảo cảnh cũng đã thiếu đi cảm giác màu sắc lộng lây giống như người già bước vào tuổi xế chiều không thể cảm nhận được sinh khí hoạt bắt nữa đây là do hắn đã đánh chết người bảo vệ ảo cảnh và hấp thu tất cả băng mê hoặc nói cho cùng hắn cũng là một kẻ phá hoại môi trường để ta xem linh khí ngươi luyện chế thế nào khí linh đan lô chợt nói doanh thừa phong hơi giật mình hắn thu lại cảm giác bụi ngùi mở túi không gian lấy ra một lò luyện đan khác và một linh khí tông môn của hắn là khí đạo tông trong tông môn đồ vật có phẩm chất cao nhất số lượng nhiều nhất chính là lò luyện đan tuy nhiên loại lò luyện đan này cơ bản là dùng để chế tạo binh khí với thân phận địa vị hiện giờ của doanh thừa phong đừng nói lựa chọn vài cái lò luyện đan trong kho cho dù hắn mang tất cả lò luyện đan đi thì cũng không ai làm khó dễ hắn cho nên mặc dù doanh thừa phong tự tay tiêu hủy một lò luyện đan nhưng vẫn có thể lấy ra cái thứ hai trong ba ngày này khí linh đan lô truyền thụ rất nhiều phương pháp chế luyện binh khí những phương pháp này huyền ảo khó lường kiến thức vượt xa những gì hắn học được từ phong h ư ố n g nhưng theo cách nói của khí linh đan lô đây chẳng qua chỉ làn nền móng cần phải nắm chắc trước khi học chế tạo binh khí mà thôi vì thế khi khí linh đan lô hấp thu không ngừng và tinh luyện băng mê hoặc doanh thừa phong nhàm chán không biết làm gì liền học tập những thứ gọi l à nền móng này cũng như vậy hắn lấy một số khoáng thạch không có gì quý hiếm trong túi không gian sau khi hòa tan rèn được một bộ linh giáp khí linh đan lô cầm lấy linh giáp quan sát tỉ mỉ một lát chậm rãi gật đầu nói không tồi vào lúc này nó thật sự có bộ dáng khiến người khác phải nói theo doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói ta chỉ dựa theo phương thức mà ngươi chỉ dạy để rèn linh giáp nếu như không thể khiến ngươi hài lòng vậy thì không phải lỗi của ta rồi khí linh đan lô hai tay chống n ạ n h cả giận nói làm gì có đạo lý này kỹ xảo luyện chế của ngươi không tốt chẳng lẽ còn có thể trách ta sao doanh thừa phong xua xua tay hạ giọng nói đừng nóng giận ta cam đoan với ngươi chắc chắn có thể thực hiện được yêu cầu của ngươi hắn khẽ liếc linh giáp trong tay khí linh đan lô trên mặt hiện lên dáng vẻ như đang cười mà như không cười khí linh đan l â ngần ra nó tỉ mỉn đánh giá linh giáp trong tay bất kể là phẩm chất hay là kỹ thuật chế tạo cũng đều quá bình thường nhiều nhất chỉ có thể gọi là trung bình mà thôi nhưng cho dù nó căng mắt tìm kiếm cũng không thể tìm được bất kỳ khiếm khuyết gì phải biết rằng đây là lần đầu tiên doanh thừa phong luyện chế linh khí dựa theo phương pháp nó truyền thụ những phương pháp này có yêu cầu rất cao đối với việc nắm vững sức mạnh tinh thần khí linh đan lô đã gặp vô số người tu luyện bí pháp chế tạo này nhưng đừng nói là lần luyện chế đầu tiên cho dù là linh sư đã học mấy năm cũng đừng mơ thực hiện được như thế này nó n g n g đầu nhìn vẻ mặt tự tin của doanh thừa phong thiên phú của tiểu tử này cũng quá t à môn tuy nhiên nó vẫn hử lạnh một tiếng nói trình độ này cũng chỉ đạt yêu cầu còn rất xa mới có thể đạt được h o à n mỹ doanh t h ừ a phong hơi giật mình hắn cười khổ nói khí linh huynh cho ta thêm một chút thời gian nhất định có thể luyện chế được linh khí phù hợp với yêu cầu của ngươi lúc này khí linh đan lô mới hài lòng gật đầu chỉ có điều trong lòng nó thầm nói từ một linh g i á p thô sử dụng tay nghề để chế tạo đến mức như thế này thật ra đã tương đối giỏi rồi còn như có thể luyện chế ra linh giáp bản trắng hoàn mỹ đó không còn là linh sư chế tạo bình thường nữa mà là nhân vật cấp bậc đại sư chân chính tên tiểu tử doanh thừa phong vừa mới học được tay nghề này đã luyện chế thành công hơn nữa nó còn không tìm thấy khiếm khuyết gì quá lớn chuyện này nếu để cho những lao g i ả kia biết được ha h a khí linh đan lâu cười nhỏ như chỗ không người đôi mắt hư hảo sáng lên nó phải cho những lao g i ả kia biết tuy chủ nhân đã chết nhưng nó lại có thể bồi dưỡng được một nhân vật còn cường đại hơn cả chủ nhân khi đó nhìn vẻ mặt của đám lao già sẽ vô cùng thú vị một doanh thừa phong vỗ nhẹ lên vai khí linh đan lô hắn trầm giọng nói ban g mê hoặc đã tinh luyện xong chúng ta có thể rời khỏi rời khỏi a đúng vậy có thể đi được rồi khí linh đan lô mất tập trung nói doanh thừa phong c a o mày nhìn ánh mắt của nó trong lòng cảm thấy ngạc nhiên cái tên thần bí này đang làm gì thế không biết còn nữa tại sao ánh mắt của nó lại kỳ lạ như vậy khiến hắn có cảm giác s ờ n tóc gáy chương sáu trăm linh hai lạc hoa nhai từng làn sóng năng lượng không thể nhìn thấy có trung tâm là doanh t h ử a phong phong thích ra ngoài đây là sức mạnh thần kỳ nhất bên trong đồ trang sức chẳng những có thể tránh bị người khác phát hiện hơn nữa còn có thể cảm ứng được khí tức sinh mệnh hùng mạnh trong phạm vi đột nhiên doanh t h ử a phong đang bay nhanh liền ngừng lại một tay vung hát trường kỳ vai luồng tử khí màu đen tràn ra ngoài chúng lăn lộn trong rừng ào hạt tiến về một phương hướng sau một lát nơi đó liền vang lên âm thanh thật lớn đây là âm thanh đám quỷ binh chiến đấu với thú tinh linh nếu như chỉ xét về thực lực từng con một thú tinh linh mạnh hơn quỷ binh không có trang bị nhưng khoảng cách thực lực đã được bù đắp bằng số lượng một thú tinh linh có thể dễ dàng chiến thắng một quỷ binh cùng cấp bậc nhưng mà khi số lượng quỷ binh có tới mười con thì thú tinh linh chỉ còn cách phải chịu hành hạ tiếng gào thét không dứt doanh thừa phong không hỗ trợ mà cầm một viên ngọc thạch yên lặng cảm ứng tọa độ địa hình so với thời gian ước hẹn với hứa phu nhân lúc này đã muộn hơn mười ngày nếu còn chân trừ é、e、là hứa phu nhân thật sự sốt ruột t r â m dãi gật đầu doanh t h ừ a phong xác định phương hướng tiếp theo lúc này âm thanh phía xa đã yên tĩnh trở lại vài luồng tử khí màu đen đồng bình bay tới chúng nó、no、tiến thẳng vào trong không gian của hát chương kỳ doanh t h ừ a phong vung tay lên trong tay đã có một viên linh hoạch viên linh hoạch này không lớn chỉ nhỏ hơn nửa bàn tay nhưng bên trong linh hoạch gần chứa sức mạnh vô cùng tinh túy cũng có thể coi là thượng phẩm hài lòng nhét linh hoạch vào trong túi không gian doanh thừa phong tiếp tục tiến về phía trước lại qua nửa ngày rốt cục hắn đi tới dưới chân núi đây là một ngọn núi nguy nga trong môi trường đặc biệt của đ ộ n g tiên ngọn núi cao này chắc chắn là một mục tiêu khác thường doanh thừa phong xác định phương hướng một chút đi tới phía đông chân núi hắn dùng hết sức phóng thích sức mạnh tinh thần về phía xa hắn tin tưởng rằng chỉ cần không xảy ra bất ngờ gì thì hẳn là hứa phu nhân đã đến từ sớm nhưng mà hồi lâu sau sắc mặt của hắn hơi thay đổi bởi vì trong phạm vi cảm ứng của hắn không phát hiện tung tích của hứa phu nhân tuy nhiên ở trong này lại có một người khác chấm ngâm một lát thân hình doanh thừa phong vừa động đã tiến vào trong rừng thân hình hắn di động như quỷ mị yên lặng không phát ra khí tức lảng lặng tới gần một thiếu nữ h i ể u điệu cách hơn một trăm n h triệu tuy rằng mỗi người đều có phương pháp trinh thám riêng nhưng doanh thừa phong tin tưởng rằng ở trong này chắc chắn không thể tìm thấy vật gì đáng tin cậy bằng đồ trang sức cho nên hắn có thể khẳng định cho đến bây giờ người này vẫn chưa phát hiện tung tích của mình lén lút tới gần khi tiếp cận người này khoảng ba trượng đột nhiên thân hình người này khẽ động yêu kiểu nói ai doanh thừa phong khẽ giật mình sắc mặt hơi đỏ lên lập tức trở lại bình thường hắn lưng thưng đi ra ôm quyền thi lễ nói trương tiểu thư không ngờ lại có duyên gặp lại người đó chính là trương oánh oánh môn hạ thiên cầm môn lai lịch của nàng vô cùng kỳ lạ dường như được một vị kỳ tài nào đó yêu mến ngay cả võ lao cũng rất khách khí với nàng sau khi gặp được doanh thừa phong lập tức vẻ lo lắng trên mặt trương o ánh ánh liền giảm đi rất nhiều nàng vội vàng nói doanh huynh rốt cục huynh đã tới trong lòng doanh thừa phong dùng mình khí thế trên người hắn dần dần dày đặc kèm theo sắc khí hắn trầm giọng nói trương tiểu thư có lẽ hứa phu nhân ở nơi đây trước khi rời khỏi linh tháp hai cô gái này từng lén lút thảo luận với nhau hồi lâu nhìn bộ dạng của hứa phu nhân dường như là đáp ứng thỉnh cầu gì đó của nàng cho dù suy nghĩ bằng đầu ngón chân doanh thừa phong cũng có thể đoán được đại khái có điều lúc này doanh thừa phong đã đến muộn mấy ngày nhưng lại không thấy tung tích của hứa phu nhân tất nhiên phải khiến hắn nghi ngờ trương a n h a n h vô cùng thông minh sắc sảo vừa nhìn thấy vẻ mặt của doanh thừa phong lập tức hiểu rõ ý nghĩ của hắn cười khổ một tiếng trương a n h a n h nói doanh huynh hàng ngàn năm trước người sáng lập thiên cầm môn chúng tôi vốn là môn hạ đệ tử của linh đạo thánh đường hai nhà chúng tôi cùng chung nguồn gốc hơn nữa tiểu m ộ i làm sao dám mạo hiểm h ã m hại hứa tỉ tỉ mà không bị linh tháp chân nhân phát hiện doanh thừa phong trầm ngâm một chút sắt khí trên người dần dần tiêu tan quan hệ sâu xa giữa thiên cầm môn và linh đạo thánh đường thì không nói nhưng trương oánh oánh nói không sai nàng không thể mạo hiểm tính mạng để h ã m hại hậu duệ ruột thịt của linh tháp chân nhân nói như vậy cô cũng không biết tung tích của hứa phu nhân trương oánh oánh lắc đầu liên tục nói tiểu m ộ i biết doanh thừa phong hơi giật mình nói nàng ở đâu hứa tỷ tỷ bị vây ở lạc hoa nhai a hứa phu nhân tiến vào đó làm gì doanh t h ừ a phong t r o n g mày hắn cũng không lạ gì lạc hoa nhai trước khi tiến vào võ lao và những người khác đã từng dặn dò có lẽ chỗ đó là nơi có địa hình thấp nhất trong động tiên dưới vách núi chẳng những âm ú và m ức hơn nữa địa hình vô cùng nguy hiểm ngoại trừ điều đó ra trên vách núi treo leo trong lạc hoa nhai lại cư ngụ vô số chim mưng hung ác những loài chim này có sức mạnh vô song ngoại trừ thú tinh linh ra chúng là sinh vật duy nhất trong động tiên săn bắt những sinh vật cấp bậc này không có lợi ích gì ngược lại sẽ bị truy sát vô tận khiến người ta càng thêm phiền thoái cho nên trải qua nhiều thế hệ tới nay những người tiến vào động tiên đều được cảnh báo ngoại trừ hảo cảnh vô tận lạc hoa nhai cũng là nơi không được vào trương ánh oánh bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng nói hứa tỉ tỉ cũng không muốn tiến vào lạc hoa nhai nhưng tỉ ấy gặp phải xui xẻo ngay khi được đưa vào lại chính là bên trong lạc hoa nhai sắc mặt doanh thừa phong khẽ biến nói bây giờ nàng sao rồi trương ánh oánh nghiêm nghị nói tạm thời doanh huynh cư yên tâm tỷ ấy mang theo đầy đủ vật dụng cần thiết mà tỷ ấy cũng đã thăng tiến hoàng kim cảnh tạm thời có thể tự bảo vệ bản thân chân mày của doanh thừa phong hơi g i ã n ra nói làm sao cô biết vậy trương ánh oánh biết rằng nếu không trả lời tốt câu hỏi này thì chắc chắn doanh thừa phong sẽ không từ bỏ nghi ngờ thò tay vào ngực lấy ra một viên ngọc thạch nho nhỏ toàn thể ngọc thạch hình tròn mặt trên lóe ra ánh sáng bảy màu trên thân ngọc thạch lại k h á c một đôi cánh nhỏ như ẩn như hiện đây là linh thạch cầu viện linh tháp chân nhân ban cho hứa tỷ tỷ vận khí của tiểu nội không tệ địa điểm vận chuyển ở gần nơi đây hôm đó liền nhìn thấy viên linh thạch cầu viện này nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói viên linh thạch này vốn dĩ hứa tỷ tỷ cầu viện doanh linh nhưng lại rơi vào tay tiểu nội trong lòng doanh thừa phong cảm thấy hổ thẹn càng cảm thấy may mắn may mắn chính là mình thi triển thần thông trong ảo cảnh vô tận tiêu hao gần hết hàn khí nơi đây mới có thể tinh luyện xong hàn khí tàn dư chỉ trong ba ngày ngắn ngủi nếu như thật sự kéo dài hơn nửa tháng như lời khí linh đan lô nói thế mới thú vị trương oanh oanh tiếp tục nói sau khi tiểu mội nhận được linh thạch cũng đã đi tới lạc hoa nhai và có cuộc đối thoại ngắn với hứa tỷ tỷ thông qua sóng âm linh lực cho nên mới biết tình hình gần đây của tỷ ấy tuy nhiên trên mặt nàng đầy vẻ ưu tư nói rốt cuộc tình huống phía dưới lạc hoa nhai như thế nào cho tới nay cũng không ai biết cho nên tiểu mội rất lo lắng doanh thừa phong nhấn mày nói trương tiểu thư trên người hứa phu nhân có quang minh chi dực vì sao nàng không sử dụng trương ánh ánh cười khổ nói tuy rằng quang minh chi dực có thể phóng thích một kích diệt thế nhưng uy năng của nó quá lớn nếu thi triển ở lạc hoa nhai thì kết quả duy nhất chính là núi sụp đất lở đất đá rơi xuống cũng đủ để t r ô n vùi tỷ ấy doanh thừa phong sửng sốt không nghĩ đến việc bảo vật này còn có khiếm khuyết lớn như vậy tiểu mội từng lọt vào mắt xanh của một vị kỳ tài thiên cẩm có khả năng bay lượn trong thời gian ngắn trương oánh oánh trầm lặng nói nhưng mà xung quanh vách núi có quá nhiều loài chim hung ác hơn nữa hung hãn không sợ chết một mình tiểu mội thật sự không thể xông qua sự phong tỏa của chúng cho nên muốn thỉnh cầu doanh huynh trợ giúp một tay doanh thừa phong trầm giọng nói ta phải giúp cô như thế nào hứa tỷ tỷ nói trong số quỷ binh trong tay doanh huynh cũng có cường giả hoàng kim cảnh có thể bay lượn nếu như chúng có thể chịu được trọng tải doanh huynh và ta cùng tiến vào lạc hoa nhai vậy thì khả năng đột phá sẽ lớn hơn doanh thừa phong nhìn nàng thật sâu nói được việc này không nên chậm trễ mời trương tiểu thư dẫn đường chúng ta cùng đi trương ánh ánh hơi sửng sốt không ngờ doanh thừa phong lại dứt khoát quyết đoán như vậy tuy nhiên nàng cũng là một người quyết đoán sau khi gật đầu mạnh một cái lập tức xoay người rời đi tốc độ của nàng cực nhanh thân hình c h ấ p động đã trôi bồng b ề n thật xa hai chân doanh thừa phong khẽ đạp thân hình cũng giống như quỷ mị vội bám theo cũng không biết là có phải cố ý hay không trương ánh ánh càng chạy càng nhanh tuy nói cứu người như cứu hỏa nhưng tốc độ nhanh như vậy đã vượt xa cực hạn mà cường giả hoàng kim cảnh thông thường có thể đạt tới doanh thừa phong dương cao hai hàng lông mày hắn hừ lạnh một tiếng trong lòng biết rõ trương ánh ánh cố ý làm vậy nếu hai bên giao thủ trương ánh ánh không dám nói có thể chiến thắng doanh thừa phong nhưng về khinh công ba chữ thiên cầm môn không phải là hư danh tâm niệm vượt t u y ệ n doanh thừa phong giơ tay ra lập tức trường kiếm hàn băng xuất vỏ lao ra hóa thành một luồng hàn quang v ọ t tới sau khi tiếp tục đột phá sức mạnh tinh thần cho dù không dựa vào huy năng của trường kiếm hắn cũng có thể ngưng tụ bảy luồng sức mạnh tinh thần trên thân kiếm tầng thứ sáu của bí pháp đoạn tầng điệp ra vô cùng cường đại một kiếm vừa xuất ánh sáng rực rỡ không thể địch nổi ngay sau đó thân hình doanh thừa phong được kiếm quang bao quanh trong nháy mắt liền vượt qua t r ư ơ n g oánh oánh thanh âm của hắn vang vọng ầm ầm ở giữa không trung trương tiểu thư đi thong thả tuy nhiên khác biệt lớn nhất lại là đôi cánh chim này khiến cường giả hoàng kim cảnh trương ánh ánh có khả năng bay lượn ánh sáng màu đỏ lõi lên trương ánh ánh cũng phóng lên cao hai luồng ánh sáng một trắng một đỏ phá vỡ không gian trong nháy mắt đã biến mất cuối chân trời chương 603, sắt tinh g á n g lâm hai luồng ánh sáng một trắng một đỏ bay lượn trên trời không kiêng nể gì chúng xuyên qua vô số địa hình phức tạp sau một canh giờ rốt cuộc tốc độ cũng chậm lại và hạ xuống một nơi trên núi cao doanh thửa phong vung tay áo lập tức trường kiếm hàn băng biến mất không thấy gì nữa khi thanh linh khí siêu phẩm này ở cấp bạch ngân còn có hàn quang lạnh thấu xương khí lạnh bước người nhưng mà sau khi hấp thu sức mạnh băng mê hoặc trực tiếp thăng tiến tới tử kim cảnh lại trở lại nguyên trạng v à i p h ầ n chỉ cần doanh thừa phong không cố ý phong thích h à n khí hùng mạnh liền ngưng tụ bên trong mũi kiếm không hề tiết ra ngoài một chút nào điều này giống như là một thanh thần binh tuyệt thế học được cách nhẫn nhịp cất giấu sự sắc bén vào trong vỏ không xuất thì thôi h ệ xuất là vô địch thiên hạ ánh sáng màu đỏ lượn lờ phía sau rốt cục trương oánh oánh đi tới bên cạnh hắn chỉ có điều lúc này chiếc miệng nhỏ nhắn của trương oánh oánh mở ra tuy nàng đã cố găng giấu giếm nhưng hơi thở vẫn rồn rợp dùng hết sức lực chạy xa như vậy cho dù nàng từng được một vị kỳ tài yêu mến ban thưởng cho bảo vật thần bí cũng cảm thấy khó có thể tiếp tục duy trì nhưng nhìn lại vẻ mặt thong rong của doanh thừa phong trong lòng nàng càng thêm kinh hãi rốt cuộc thực lực của người này đã đạt đến cảnh giới gì rồi tại sao chạy xa như vậy mà trên người hắn vẫn không thấy biểu hiện mệt mỏi người này tu luyện như thế nào chứ nàng cũng không biết rằng hiện giờ sức mạnh tinh thần của doanh thừa phong đã đạt đến đỉnh cao hoàng kim cảnh thậm chí còn có thể xông phá lên từ kim cảnh nếu chỉ nói đến năng lượng tích lũy nàng kém hắn rất nhiều doanh thừa phong xoay chuyển ánh mắt c h ầ t nói trương tiểu thư cô và hứa phu nhân đã từng liên hệ với nhau trương ánh ánh thu lại tinh thần tất nhiên nàng hiểu được lời nói của doanh thừa phong có ý gì khẽ lật bàn tay cánh chim màu đỏ phía sau nàng biến mất ngay tức thì nhưng ánh sáng màu đỏ nhạt chưa tiêu tán mà ngưng tụ thành một chiếc gương tròn màu đỏ ở trước mặt nàng trương ánh ánh khẽ hô đột nhiên d ơ ngón tay trắng như ngọc điểm nhẹ lên mặt gương đỏ thì tươi như máu t r ắ n g thì tinh khiết không tì vết hai cái chạm nhau lại tạo nên vẻ đẹp diễm lệ doanh thừa phong biết rằng đây là một loại kỹ thuật bí mật đặc biệt giống như là gọi điện hình ảnh có thể truyền đi hình ảnh và âm thanh của hai người nhưng trong thế giới linh đạo muốn làm được việc này tuyệt không dễ dàng nếu như không có bảo vật tương ứng căn bản không thể thực hiện được nhưng mà hồi lâu sau ánh mắt hắn ngưng tụ nhìn vào mặt gương trầm giọng nói tại sao không có phản ứng ánh mắt trương oánh oánh cũng hiện lên vẻ lo lắng nói ta rời đi chưa được ba ngày hay là sau đó hứa tỉ tỉ tại sẽ biến cố gì rồi sắc mặt doanh thừa phong trầm xuống hắn nói trương tiểu thư chờ ở đây một lát tại hạ vào xem thử hắn t h ỏ tay vung lên t ử khí c u ồ n c u ộ n bên trong hát trương kỳ một làn khói đen thoát ra hóa thành một con chim lớn có bốn cánh trương oánh nhìn thấy mà vô cùng hâm mộ nhưng cũng biết rằng không nên tham lam vật này nhưng mà thấy doanh thừa phong vội vàng như vậy sắc mặt nàng khai biến nói doanh huynh hãy nghỉ tạm nửa ngày tiểu mội vừa mới vận dụng bí pháp phi hành trong vòng nửa ngày không thể nào sử dụng lại lần nữa doanh thừa phong kinh ngạc mỉm cười nói trương tiểu thư yên tâm tại hạ có thể tự lo cho bản thân mình hắn nhẹ nhàng nhảy lên trên lưng con chim lớn con quỷ binh gào to một tiếng vỗ cánh bay xuống vách núi trương ánh lánh do dự một chút tức giận dầm chân hối hận về việc âm thầm khiêu khích lúc trước chỉ có điều mặc dù nàng lo lắng cho an nguy của hứa phu nhân nhưng càng hiểu được sự nguy hiểm của vô số loài chim hung ác phía dưới khi chưa hồi phục trạng thái đỉnh cao nàng không dám chủ quan đi vào nơi nguy hiểm đúng đôi cánh của con chim lớn vỗ mạnh phát ra tiếng vang âm thanh này vang lên không lâu lập tức dẫn tới biến cố to lớn từ trên đỉnh núi nhìn xuống có từng đoàn mây mù dày đặc mà ngay khi quỷ binh hình loài chim chui ra từ trong mây mù cho dù là doanh thừa phong dũng mãnh sắc mặt lúc này cũng hơi tái đi rốt cuộc hắn đã hiểu tại sao với thực lực của trương bánh lánh lại kiên kỵ những loài chim hung ác như vậy bởi vì số lượng của chúng thật sự rất đáng sợ xôn xao vô số loài chim giang hai cánh chúng bay vọt lên lao về phía doanh thừa phong sóng năng lượng bên trong đồ trang sức quét qua lập tức doanh thừa phong phát hiện ra thật ra thực lực bọn chúng phần lớn chỉ có thanh đồng cảnh số lượng bạch ngân cảnh nhiều nhất cũng chỉ đạt một phần mười hoàng kim cảnh thì càng ít nhưng trên lệnh cấp bậc đã được bù đắp hoàn toàn bằng số lượng bề ngoài của bọn chúng không khác chim cú mèo bao nhiêu nhưng hình dạng của chúng lại hung hãn hơn rất nhiều đặc biệt là một đôi móng nuốt sắc bén giống như sắt thép lộ ra hàn quang nghiêm nghị vô số loài chim hung ác hợp thành tấm lưới đen c h e khuất bầu trời trong nháy mắt đã bao vây hắn nhìn thấy được cảnh tượng này doanh thừa phong liền hiểu ra trong số bọn chúng chắc chắn có cường giả tử kim cảnh chỉ huy ở phía sau hắn hừ lạnh một tiếng vỗ lên lưng một cái lập tức một tia sáng màu đỏ phóng lên cao hóa thành cầu vồng màu đỏ trong hư không phi tới tốc độ cầu vồng cực nhanh uy năng cường đại thanh thế cường hãn vê anh trong hư không liên tiếp vang lên nhiều tiếng nổ những con chim bay về phía doanh thừa phong bất kể thể tích của chúng lớn hay nhỏ cảnh giới tu vi như thế nào đều không thể ngăn cản thần binh cuồng bạo ẩn chứa khí tức vô cùng hung bạo bá vương thương h u n g binh có một t r ă n h hai hấp thu vô số máu tươi mới có thể đúc tạo thành công rốt cục cũng được doanh thừa phong phong thích ra ngoài không chỉ có vậy doanh thừa phong còn vận dụng bí pháp đoạn tầng điệp ra phối hợp với năng lực đặc biệt của trường thương đã đạt đến thần uy không thể chống đỡ của sức mạnh tinh thần tầng thứ tám ngay cả những loài chim hung ác cấp hoàng kim cảnh khi đối mặt với uy năng của bá vương thương cũng không chịu nổi một đòn bị ánh sáng đỏ xuyên qua thân thể trong nháy mắt hóa thành máu thịt trên không trung tuy nhiên lại xuất hiện sự việc còn kỳ lạ hơn máu tươi tràn ngập trong hư không lại không rơi xuống chúng hội tụ thành một con sông màu đỏ chảy vào trong bá vương thương không chỉ có những con chim hung ác bị g i ế t mới như vậy mà ngay cả những con bị h uy năng ánh sáng ảnh hưởng đến chỉ bị thương ngoài da cũng có kết cục tương tự đột nhiên vết thương trên người nổ tung máu tươi bắt đầu sôi trào và bị một loại sức mạnh thần kỳ hút ra khỏi thân thể c u ồ n c u ộ n chạy về phía ánh sáng đỏ rõ ràng phương thức chiến đấu kỳ lạ như vậy đã vượt ra khỏi nhận thức của loài chim hung ác tuy số lượng vẫn vô cùng vô tận nhưng đàn chim hung ác phía trước bắt đầu có cảm giác lùi bước tuy chúng rất hung hãn nhưng lúc này đang đối mặt với kẻ thù còn hung tàn hơn bị bản năng sợ hãi của sinh vật thúc đẩy khí thế của bọn chúng lại bị doanh thừa phong và bá vương thương áp đảo hoàn toàn ánh mắt t r ư ơ ngoánh ngoánh không thể nhìn xuyên tầng mây cho nên không thấy cảnh tượng này nếu không đánh giá của nàng về doanh thừa phong sẽ phải cao thêm một bậc nữa phía dưới đột nhiên truyền đến nhiều tiếng kêu thê lương đàn chim hung ác có ý định lùi bước n g ầ n ra sau đó hò hét điên cuồng không màng sống chết tiếp tục v ọ t lên doanh thừa phong cười lạnh một tiếng đương nhiên hắn biết rõ đây là tiếng kêu của cường giả t ử kim cảnh ở phía sau đàn chim sau khi thấy được uy năng hung ác của bá vương thương những tên đó lại không dám tự mình nên chiến mà sử dụng thuộc hạ làm vật hy sinh nhằm giảm sút chiến ý của bá vương thương đối với những tu sĩ bình thường phương pháp này vô cùng khó chịu sức mạnh một người có cường đại hơn nữa cũng sẽ có lúc cạn kiệt chỉ cần chịu bỏ ra cái giá nhất định là có thể từ từ giết chết cường giả nhưng đáng tiếc chính là phương pháp này không có hiệu quả đối với bá vương thương bên trong thương này có hai thuộc tính sinh linh và thiết linh mà là quan trọng hơn là thương này đã sinh ra khí linh có thể tự hấp thu năng lượng trong biển máu để tăng cường thực lực bản thân duy trì hoặc kích phát sức chiến đấu càng hùng mạnh hơn chỉ cần có đầy đủ máu tươi nó có thể càng đánh càng hăng cho đến khi giết sạch kẻ địch trước mắt muốn đối phó bá vương thương chắc chắn không thể chỉ dựa vào vật hy sinh cấp bậc thấp bởi vì những vật hy sinh này có tới nhiều hơn nữa chẳng qua cũng chỉ làm đồ ăn cho nó mà thôi chết đi doanh thừa phong cũng không vội vàng xuống dưới hắn không chế ba vương thương một người một thương phối hợp không một kẽ hở ánh sáng đỏ xuyên qua không trung để lại dấu vết thật lớn mỗi một tia dấu vết đều mang theo hơn mười sinh mạng một khi đàn chim hung ác chết hoặc bị thương trên người của bọn chúng sẽ c h ả y ra một lượng lớn máu tươi tất cả máu tươi hội tụ lại quần quần c h ả y vào bên trong phạm vi của ánh sáng đỏ doanh thừa phong thở dài đã rất lâu rồi hắn không được hưởng thụ loại cảm giác này chân khí và sinh mạng lực vô cùng vô tận ả o h ào chảy vào trong cơ thể khiến hắn có cảm giác ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp bay bổng hiện giờ thực lực của hắn đã thăng tiến đến hoàng kim cảnh mà bá vương thương lại là một thanh hung binh tử kim cảnh có một không hai đối với bọn họ mà nói những con rơi chỉ có cấp bậc võ sĩ thông thường trong động rơi này không có giá trị gì cho dù chém giết nhiều hơn nữa cũng không trợ giúp gì cho bọn họ mà đây cũng là nguyên nhân chính khiến doanh thừa phong sử dụng bá vương thương nhưng vào giây phút này mới là lúc bà vương thương đại triển thần uy bởi vì do ở trong động tiên chỉ cần loài chim hung ác nơi này trưởng thành ít nhất đều là hát thiết cảnh từ từ lớn lên cường tráng một chút sẽ thành thanh đồng cảnh những con nổi bật trong số đó sẽ thăng tiến bạch ngân cảnh và hoàng kim cảnh hơn nữa số lượng của chúng vô cùng khổng lồ đầy khắp núi đ ổ i che khuất bầu trời không tài nào đếm xuể trong trường hợp như thế này bá vương thương của doanh thừa phong mới có thể phát huy uy năng tuyệt thế chân chính dầm dầm dầm phía chân trời như thể vang lên tiếng s â m lớn lượng máu tươi vô tận quần c u ộ n chảy vào trong cơ thể chân khí doanh thừa phong mãnh liệt mênh mông gia tăng với tốc độ khó có thể tưởng tượng nổi sau khi hắn ngâm mình trong linh trì chân khí trong cơ thể đã tiếp cận rất gần với đỉnh cao hoàng kim cảnh mà lúc này lại hấp thu một lượng lớn sức mạnh trong máu của đàn chim hung ác chân khí lại tăng v ọ t sức mạnh bành trướng trong người quần quận không dứt dường như có thể tuân trào ra ngoài bất cứ lúc nào hai mắt doanh t h ử a phong sáng rực thậm chí hắn còn có cảm giác kỳ quái thân thể của hắn đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao chỉ cần hắn m u ố n liền có thể xông phá lên t ử kim cảnh bất cứ lúc nào bất kể là sức mạnh tinh thần hay là chân khí đối với hắn mà nói việc đột phá đều dễ như trở bàn tay、C、đột nhiên từ phía dưới truyền lên một tiếng kêu thật to lập tức đàn chim hung ác liền giăng cánh dùng hết sức bay xa chúng nó hoảng sợ lần đầu tiên chủ động rời xa sát tinh khủng bố này chương 604 b a hung cầm vương doanh t h ừ a phong búng ngón tay lập tức b a vương thương liền ngừng lại thanh hung binh có một k h ô n g hai treo lơ lửng giữa không trung chỉ trong một khắc ngắn ngủi thanh trưởng thương phát ra ánh sáng màu đỏ tươi đã chém giết vô số đàn chim hung ác nó để lại ấn tượng bá đạo không thể xóa nhòa trong lòng những sinh vật gan dạ d u n g manh này bất kể là hung cầm hoàng kim cảnh hay là hung cầm hắc thiết cảnh mới trưởng thành trong ánh mắt của chúng đều có nỗi sợ hãi không che giấu được ở phía dưới số đông đàn chim hung ác phân tán ra lộ ra ba thông đạo thật lớn sau đó ba con chim có thân hình vô cùng to lớn hung hãn g i a n g hai cánh từ từ bay lên trên người ba con hung cầm này phát ra khí thế hùng mạnh sắp bén sự xuất hiện của bọn nó giống như vương giả giá lâm sức mạnh tràn ngập trong hư không doanh thừa phong lạnh lùng nhìn chúng khoe miệng hiện ra vẻ chế nhạo chắc chắn ba con chim này là những kẻ mạnh nhất trong số đàn chim hung ác từ kim cảnh đúng là vương giả mạnh nhất có thể sinh sống trong động tiên nhưng đ á n g tiếc là ba con chim này tận hưởng cuộc sống an nhàn trong nhiều năm nên đã đánh mất tâm huyết và dũng khí nhìn thấy con cháu bị bá vương thương giết chết nhiều như vậy ngay cả máu tươi cũng bị hút cạn mà không dám mạo hiểm xuất hiện cho đến tận lúc này hẳn là chúng nó đã nhìn thấu tính năng đặc biệt của bá vương thương biết rằng dù có nhiều thủ hạ hơn nữa cũng không thể làm gì được nó cho nên lúc này mới từ từ xuất hiện đối với doanh thừa phong cương giả tử kim cảnh như vậy đã không thể khiến hắn sợ hãi ngươi là ai dám xâm nhập cấm địa của chúng ta chẳng lẽ không muốn sống nữa sao con hung cầm tử kim cảnh đứng giữa phong thích khí thế giống như hung thân ác sát từng sóng âm cường đại tấn công vào đầu doanh thừa phong nó sử dụng sức mạnh ẩn chứa trong âm thanh tấn công doanh thừa phong thân thể quỷ binh bốn chân hoàng kim cảnh dưới chân doanh thừa phong hơi cứng đờ k h ẽ lắc lư chẳng qua nó chỉ là một quỷ binh bình thường so với đồng bạn chỉ hơn ở khả năng bay lượn tuy Lúc liền trước cường cảnh, này, ở trước mặt cường giả tử kim giả b nhiên sau khi nhìn thấy quỷ binh lắc lư dưới chân doanh thừa phong bất giác vô cùng vui mừng nếu như con quỷ binh này từ giữa không trung rơi xuống như vậy cho dù con người này có ba đầu sáu tay cũng sẽ nát như cám、bá. ba á b con hung cầm có ý nghĩ tương thông chúng đồng thời vô cánh chưa hề n g h ĩ sẽ kết nối với đối phương làn gió mạnh do sáu cái cánh to tạo lên thổi qua giống như sáu ánh đao trong hư không hung hăng tấn công về phía doanh thừa phong khẽ điểm ngón tay bá vương thương hóa thành một tía sáng đỏ tươi nhanh như cắt chặn đứng toàn bộ sáu ánh đao tốc độ của linh binh cực nhanh giống như đã đạt đến trình độ ở trong phạm vi nhất định đã không còn khoảng cách chỉ là sáu ánh đao nho nhỏ đối với nó mà nói không hề uy hiếp chút nào nhưng mà đòn sát thủ của ba con chim cũng không phải là đòn này ba con bọn chúng đồng thời hót i ả i từng làn sóng âm trói hai c u ộ n c u ộ n bay về phía doanh thừa phong quỷ binh dưới chân doanh thừa phong lại càng lắc lư dường như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào khe nhữ mày hắn hừ lạnh một tiếng nhẹ nhàng vỗ trên lưng lập tức hắt chướng kỳ b ư ớ c lên sương mù dày đặc quỷ binh s o n g đầu ngưng tụ lại trên người nó mặc trên chiến l giáp mở to hai cái miệng dính máu sắt khí hung bạo tuân ra mãnh liệt nó bạo phát tiếng gầm gư không thành tiếng tuy âm thanh này không vang dội như của ba con hung cầm nhưng trong đó lại ẩn chứa uy năng không thể coi thường vê anh vê anh vê anh trong hư không bất chợt nổi lên vài va và chạm dao động năng lượng không nhìn thấy sức mạnh sóng âm cường hãn của bốn cường giả tử kim cảnh dội vào nhau tuy nhiên đây mới chỉ là bắt đầu một con hung cầm đột ngột hét lên một tiếng trong âm thanh này đầy vẻ sợ hãi và thống khổ sau đó ở giữa bụng của nó bị thủng một lỗ một tia sáng đen từ trong đó bay vào trong miệng binh vương song đầu song đầu n ế t miệng cười to lập tức tia sáng màu đen liền biến thành một thanh t r ụ y thủ màu đen linh khí đến từ l à o a nhĩ pháp đặc có sức mạnh hắc cám thuần khiết có lẽ khi đối chiến quang minh chính đại nó không thể phát huy nhiều u y năng nhưng nếu như dùng để đánh lén thì chắc chắn nó là vật thích hợp nhất trên thế gian khi song đầu phóng thích năng lượng song âm lén lút phóng thích vật này kết quả là một kẻ xui xẻo không phòng bị lập tức bị linh binh đâm trọng thương quỷ binh tử kim cảnh hai hung cầm tử kim cảnh còn lại hoảng sợ cho dù chúng nó nghĩ nát vóc cũng không thể đoán được rằng con người chỉ có thực lực hoàng kim cảnh nho nhỏ trước mặt lại có trợ giúp cường đại như thế một thanh hung khí tử kim cảnh một quỷ binh tử kim cảnh rốt cuộc người này là cường giả hoàng kim cảnh hay là cường giả tức vị ngụy trang đây doanh thừa phong cười dài ý nghĩ vừa chuyển song đầu và bá vương thương đồng thời lĩnh nộ ý đồ của hắn bá vương thương khẽ run lên lập tức ánh sáng đỏ lan tràn trong nháy mắt đã lan rất xa và bao phủ h u n g cầm tử kim cảnh bị thương con h u n g cầm tử kim cảnh này vô cùng cường đại tuy nó bị linh khí đâm trọng thương nhưng miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại có điều khi ánh sáng đỏ bao phủ nó vết thương trên người liền văng tung tóe lượng lớn máu tươi ồ ạt chảy ra ngoài nó phát ra tiếng kêu bi thương và hoảng sợ nhưng mặc cho nó sử dụng hết toàn bộ thủ đoạn đều không thể ngăn cản máu tươi tràn ra ngoài bá vương thương hấp thu máu rồng trong chiến trường cổ bản thân nó liền có uy năng vô thượng mà một hung cầm tử kim cảnh nho nhỏ làm sao có thể kháng cự sự cường hãn của sức mạnh hút máu hai hung cầm còn lại quá sợ hãi chúng nó đồng thời thét dài trên người phát ra ánh sáng màu xám dày đặc những luồng ánh sáng màu xám này giống như từng làn đao phong thổi về phía doanh thừa phong mỗi một làn đao phong đều ẩn chứa uy năng c ư ờ n g đại c ư ờ n g giả tử kim cảnh bạo phát toàn lực uy năng vô cùng vô tận khoe miệng doanh thừa phong hơi nhét lên trong lòng thầm kêu đáng tiếc nếu lang vương thuẫn không bị thương chắc chắn là không có vấn đề gì khi đối phó với những đao phong này tuy khí linh lang vương vẫn là hoàng kim cảnh nhưng sức mạnh phòng thủ từ tính cường đại chắc chắn vượt xa cảnh giới bản thân nó nhưng lúc này khí linh lang vương bị trọng thương dưới đòn tấn công của lốc xoáy năng lượng tinh thần hắn cũng không dám chủ quan sử dụng khẽ lật cổ tay cầm chặt trường kiếm hàn băng sức mạnh mênh g ô n g trong cơ thể t u ô n r a mãnh liệt truyền vào trường kiếm lập tức một luồng sức mạnh đủ để đóng băng trời đất phóng thích ra ngoài nếu không như vậy từng sợi tơ li ti lại xuất hiện đột ngột chúng khuyết tán giống như mạng nện phong đao của hai con hung cầm vô cùng cường đại nhưng vừa tiến vào bên trong hàn khí băng tuyết n g ậ p trời lập tức tốc độ liền chậm lại giống như có vật vô hình đang cản chúng hơn nữa khi chúng vất vả xuyên phá vật vô hình muốn tiếp tục tiến về phía trước từng sợi nhỏ đã xuất hiện chúng có thể xuyên qua một sợi hai sợi nhưng lại không thể phá vỡ sợi thứ ba thứ tư chỉ trong phút chốc những đao phong đủ để xé nát cường giả hoàng kim cảnh đã bị thế giới hàn băng và tơ nhện băng tuyết ngàn năm hóa giải dễ dàng thật ra tuy uy lực tơ nhện băng tuyết hùng mạnh nhưng không thể đạt tới mức này có điều năng lượng mà trường kiếm hàn băng hấp thu lần này thật sự quá nhiều sức mạnh mênh mông t u â n g i á mãnh liệt khiến uy năng của tơ nhện được nâng cao lên một tầng mới có thể dễ dàng phá giả uy năng của hồng cầm Kết giới, giới. gì Trời linh binh đây đây vậy? là là sức mạnh ạ, Cảm thụ đột ư ợ c hơi l ạ n nhiên n trăng phía a i kim hung n cầm c tử ả dưới truyền đến một tiếng kêu càng thê lương con hung cầm tử kim cảnh bị thương trước đó hoảng sợ vung hai cánh mà xung quanh thân thể nó t ơ nhện đã dần dần tới gần cùng lúc đó lỗ thủng trên người nó máu tươi chảy hào hào sức mạnh giảm sút nhanh chóng hai hung cầm không bị thương liếc mắt nhìn nhau ánh mắt sợ hãi không che giấu được tên tiểu tử nhân loại liên tiếp xuất ra thủ đoạn lợi hại dùng sức mạnh hoàng kim cảnh đánh cho ba cường giả tử kim cảnh bọn chúng bầm d ậ p thế thảm thật sự khiến chúng cảm thấy sợ hãi vẫn là sức mạnh bí văn mà trường kiếm hàn băng phong thích ra thế giới băng tuyết đây chính là sức mạnh thuộc loại kết giới Trong cuộc chiến cường cùng giả cuộc của các cường giả cùng cấp ba ậ c có sức c nếu bên mạnh kết giới tương kết kết quả một trợ, thì giới ủ trận con h không nói cũng biết. Sau khi kiếm hàn、Bang、thăng i nói biết. kiếm tiến kim, ế đến n này cũng trường băng cấp bậc tử Sau d a hung thừa phong có thể thực phong khống chế linh khí h này đã có có lực k i đã ê c h i ế vượt cấp. Cả... Ba con n h u cầm gầm rú đầu tiên số đông đàn chim hung ác phía dưới trần chờ một chút sau đó đột nhiên phát ra tiếng kêu c h ó i thai chúng nó lại tung cánh vọt về phía ánh sáng đỏ và ánh sáng trắng khủng bố vốn dĩ ba con hung cầm tử kim cảnh dự định lấy sức đẻ người phá giải u y năng bá vương thương nhưng bọn chúng không thể nghĩ tới doanh thừa phong thần thông vô địch lại áp chế hoàn toàn bọn chúng nhìn thấy nguy cơ đến gần không cần phải suy nghĩ nhiều hạ lệnh cho con cháu tiến lên trợ chiến đương nhiên bọn chúng cũng biết đàn chim hung ác tiến lên chỉ là chịu chết mà thôi nhưng chỉ cần doanh thừa phong bị số đông đàn chim hung ác cầm chân ba bọn chúng sẽ có cơ hội thoát thân tuy nhiên nhìn số đông đàn chim hung ác che trời phủ đất bay đến doanh thừa phong lạnh lùng cười nói nếu đã đến đây vậy thì tất cả hãy lưu lại đi trong đầu trí linh tính toán với tốc độ cao sức mạnh kỳ dị trào vào bên trong đồ trang sức ngay sau đó toàn bộ thế giới liền thay đổi chương 605, t h ự c lực cấp nào giữa đất trời đột nhiên biến sắc đàn chim hung ác đang bay lượn trợn phát hiện không gian trước mắt chúng đã không còn là mây mù dày đặc bao quanh bởi vì lúc này mây mù đã biến thành biển lửa hừng hực đây là lửa trời là một loại lửa vô tình thiêu đốt giữa không trung vù vù vù tiếng đám lửa bạo phát trợt vang lên vô số ngọn lửa bắn tung tóe khắp nơi đàn chim hung ác đang bay đến gần không thể tránh né thân thể của bọn chúng chạm phải đ ố n lửa bùng cháy dữ dội giống như c ủ i khô bén lửa bọn chúng sợ hãi gào thét trói thai chúng vô cánh muốn thoát khỏi biển lửa khiến chúng cảm thấy hoảng sợ nhưng tốc độ lan tràn của biển lửa cực nhanh chỉ trong trước mắt trong phạm vi ba trăm trượng đã hóa thành biển lửa tất cả loài chim tiến vào trong phạm vi này đều biến thành cho tàn những đàn chim hung ác còn lại lần lượt bỏ chạy về phía sau giống như vội vã trôn tránh tu la địa ngục giết đột nhiên doanh thừa phong quát lớn trường kiếm hàn băng và bá vương thương đồng thời bay nhanh ra lúc này uy năng của hai linh binh siêu phẩm tử kim cảnh được phong thích hoàn toàn hàn ý vô tận và ánh sáng đỏ tràn ngập xung quanh con hung cầm tử kim cảnh đã bị thương từ trước gào lên trên thân thể xuất hiện nhiều băng lũ gần như bị đóng băng từ đầu đến đôi đồng thời một ánh sáng đỏ tươi xuyên qua cổ của nó máu tươi toàn thân chảy ra theo l ỗ thùng này đầu nó nổ tan cảnh dưới sự hợp lực của hai linh khí rốt cục đã giải quyết xong một con hai con hung cầm tử kim cảnh còn lại gào thét trói thai dù sao chúng nó cũng là cường giả tử kim cảnh mặc dù cũng rơi vào trong ảo cảnh nhưng biểu hiện của bọn chúng tốt hơn rất nhiều so với đồng bọn có điều lúc này khi đối mặt doanh thừa phong chúng đã sợ vỡ mật vung hai cánh chúng nó nhân cơ hội hai linh khí đối phó đồng bọn bị thương chạy ra ngoài biển lửa với tốc độ nhanh nhất có thể doanh thừa phong t r ụ m hai tay t hắn u sơn hà đổ lại, trong lòng hà h đổ lại, của hắn thầm mắng. Hai tên nhát chết. tử thân, Hai Hai hung cảnh chỉ cho hành cầm mắng. kim nằm con đồng bọn, chỉ lo cho bản thân, hành động này đã nằm ngoài lại rơi lo bỏ đã dự liệu của doanh tính h phong. Hắn ừ a dự t khi hai con chim này l i ề u mạng sử dụng sơn hà đ ổ hút bọn chúng vào trong khi đó sống chết của bọn chúng liền nằm trong ý nghĩ của bản thân hắn nhưng biểu hiện của bọn chúng lại khiến cho doanh thừa phong hiểu được rằng hóa ra trong số những cường giả tử kim cảnh cũng có những kẻ nhu nhược khẽ lắc đầu doanh thửa phong vung tay lên bá vương thương lại phát ra ánh sáng đỏ tươi vô tận nó bay nhanh đâm tới với tốc độ không thể hình dung phù phù phù thân thể từng con một bị nó đâm thủng một lượng lớn máu tươi trào vào trong thương khiến nó phát ra tiếng kêu hưng phấn từ sau khi rời khỏi chiến trường cổ nó chưa hưởng thụ bữa tiệc nào sảng khoái đến mức này tuy nhìn sơ qua thì ảo cảnh do trí linh và đồ trang sức liên hợp phong thích không hề sơ hở nhưng dù sao vẫn là ảo cảnh tuy rằng những đàn chim hung ác nhảy vào trong phạm vi hảo cảnh ba trăm trượng quanh người hắn đã chết nhưng cơ bản đều là do bị doãn ất hù chết khiếp nhưng lúc này sau khi bị hung binh bá vương thương đâm thủng chúng nó mới chính thức mất mạng bá sau khi máu tươi trên người con hung cầm cuối cùng đã bị hút sạch doanh thửa phong cũng thu hồi hảo cảnh uy năng ảo cảnh vô cùng h u n g mạnh gần như có hiệu quả lấy giả thành thật nhưng muốn kích phát và duy trì ả o cảnh đều phải trả cái giá rất đắt mặc dù chân khí và sức mạnh tinh thần của doanh thừa phong đã thăng tiến tới đỉnh cao hoàng kim cảnh nhưng cũng không thể duy trì trong thời gian dài sau khi sức mạnh mà bá vương thương hấp thu tiêu tan doanh thừa phong cũng xóa bỏ hạo cảnh chân hắn đạp lên quỷ binh hoàng kim cảnh song đầu binh vương lắc lư phía sau hai linh binh tử kim cảnh bay múa vân quanh nhìn xuống phía dưới doanh thừa phong chờ đợi đàn chim hung ác mới bay tới tấn công lần này không thể lưu lại hai hung cầm tử kim cảnh có thể nói là ngoài dự kiến và rất đáng tiếc hai con chim này nếu đã trở về chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ cho nên hắn đã đã chuẩn bị cho trận đại chiến tiếp theo nhưng điều khiến hắn cảm thấy bất ngờ chính là khi hắn nhìn xuống dưới chỉ nhìn thấy hư vô trong phạm vị mà mắt hắn có thể quan sát không hề có một con chim nào dường như tất cả bọn chúng đã bay mất một cách kỳ lạ toàn bộ bầu trời chỉ còn lại một mình hắn đ ồ n g b ề n cô độc sửng sốt hồi lâu doanh t h ừ a phong xoa xoa đầu trong lòng lẩm bẩm chẳng phải võ lao đã nói rồi sao trừ khi bất đắc di lắm còn lại thì không được tiến vào ảo cảnh vô tận không được tới lạc hoa nhai t r e o chọc đàn chim hung ác ở trong ảo cảnh vô tận hắn gặp phải một cường giả thần bí khó lường thực lực của lao vô cùng h u n g mạnh ngay cả hắn cũng suýt chút nữa chúng phải thủ đoạn hiểm độc nhưng mà nguy hiểm trong ảo cảnh vô tận cũng ngang bằng trong lạc hoa nhai doanh t h ừ a phong nghĩ mãi không ra tại sao đám người võ lao lại kiên kỵ nơi này như vậy thật ra dưới sự chỉ huy của ba con hung cầm tử kim cảnh vô số đàn chim hung ác có thể coi là sức mạnh vô cùng cường đại tuy không thể so sánh với người bảo vệ ảo cảnh vô tận nhưng đối với các tu sĩ hoàng kim cảnh tiến vào động t i ề n uy năng này cũng đủ để giết chết bất cứ kẻ nào ngoại trừ doanh thừa phong ngay cả cường giả tử kim cảnh cũng có thể bị giết chết một cách dễ dàng những cường giả hoàng kim cảnh còn lại tiến vào nơi đây nếu như không thể thoát thân nhanh chóng thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi nếu để cho linh tháp t r â n nhân và võ lao biết với thực lực hiện nay của hắn lại dám xông vào lạc hoa nhai nhất định sẽ d ở khóc d ở cười sức mạnh tinh thần xuyên qua đồ trang sức phóng thích ra ngoài trong vòng ba trăm trượng không hề phát hiện tung tích đàn chim hung á c đến lúc này rốt cục doanh thừa phong xác định thật sự bọn chúng đã rút lui hắn lạnh lùng cười nhẹ nhàng vung tay lên hai thanh linh binh siêu phẩm tử kim cảnh liền hóa thành ánh sáng trở về lưng của hắn và bên trong túi không gian song đầu binh vương n é t miệng cười cũng hóa thành một màn xương m ù d à y đặc trốn vào trong lá cờ quỷ binh hoàng kim cảnh dưới chân cũng giang đôi cánh từ từ bay xuống dưới nhưng đúng vào lúc này sắc mặt doanh thừa phong trợ thay đổi hắn ngẩng đầu nhìn trời ở trong tầng mây một tia sáng màu đỏ phát sáng sau đó thân hình t r ư ơ ngoánh ngoánh từ từ xuất hiện phía sau lưng nàng một đôi cánh chim màu đỏ thong thả bay múa đây là nguyên nhân khiến nàng có thể bay lượn doanh huynh cẩn thận đàn chim hung ác nơi này rất hùng mạnh không thể coi thường người nàng còn chưa chui ra khỏi tầng mây đã vội q u ắ to hai tay doanh thừa phong ôm ngực nhìn lên mà vẻ mặt như cười như không trong lòng thầm đủ cô bé này không tới sớm cũng không tới muộn sau khi hắn dọa đàn chim hung ác bỏ chạy nàng lại đến góp vui tuy nhiên dù tốt hay xấu thì hai bên cũng là đồng bạn doanh thừa phong cũng không quay đầu bước đi sau một lát ánh sáng đỏ từ trong tầng mây bay ra tuy rằng t r ư ơ ngoánh ngoánh sử dụng khăn che mặt nhưng trong đôi mắt lại nhấp nháy vẻ tinh quang dáng vẻ như đối đầu đại địch nhưng mà khi nàng nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt lại đột nhiên ngần người trong hư không chỉ có doanh thừa phong đứng trên lưng quỷ binh hoàng kim cảnh hai tay ôm ngực nhìn nàng mà đàn chim hung ác vô cùng vô tận trong tưởng tượng của nàng lại khôn có lấy một con đây đây là mặc dù t r ư ơ ngánh n á n h thông minh tuyệt đỉnh nhưng lúc này đầu góc lại nhất thời khờ khạo bởi vì chắc chắn nàng không thể tin được những đàn chim hung ác đó đã bị doanh thừa phong d ọ a cho chết khiếp doanh thừa phong cười ha h à nói trương tiểu thư không phải cô nói cần nghỉ ngơi nửa ngày sao h á n đại chiến với đàn chim hung ác một trận mặc dù vô cùng hung tàn nhưng thời gian chiến đấu cũng không lâu hơn một canh giờ trương oánh oánh mẩn ra cười khổ nói làm sao tiểu nội có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ khi nàng toàn lực điều tức ở trên đỉnh núi đột nhiên nghe thấy phía dưới nổ v a n g vô số khí tức của cường giả tràn ngập quyết tán trong đó lại có khí tức khổng lồ của cường giả t ử kim cảnh đương nhiên trương oánh oánh sẽ không cho rằng đây là khí tức của doanh thừa phong Nàng c h ỉ đoán đích doanh phong trong rằng hung cảnh thân trận chiến ra r thừa hại, Tuy cầm kim tử tay. t lợi ư ớ c khi i t ế n vào đây đã g ánh n g lánh à việc hiện. không thể thực Trưng ánh, ánh do dự hồi lâu nghĩ tới linh tháp chân nhân và võ lão lúc này mới hạ quyết tâm c h i viện bởi vì thật sự nàng không thể tưởng tượng nổi nếu doanh thừa phong và hứa phu nhân chẳng may chết đi vậy thì hai vị cường giả tước vị này sẽ nổi giận kinh thiên động địa như thế nào nhưng sau khi nàng xuống dưới mới phát hiện cảnh tượng nơi này khác xa với tưởng tượng của nàng vào lúc này thậm chí nàng còn hoài nghi hay là mình đã đi lầm đường hoặc là những gì đã nghe được cảm nhận được lúc trước đều là ảo giác doanh thừa phong khẽ gật đầu nói một khi đã như vậy vậy thì xin đa tạ trương tiểu thư hắn nhìn xuống phía dưới nói dứt khoát chúng ta xuống dưới thôi trương ánh ánh vội và ngật đầu nàng từng bị đàn chim hung ác vây công một lần nếu không phải nàng có bảo vật thần bí phong thân thì đã sớm ngọc nát hương tang rồi cho nên nàng vẫn còn cảm thấy sợ hãi nơi đây tất nhiên là hy vọng nhanh chóng bay xuống mặt đất ý nghĩ của doanh thừa phong vừa động u ỷ binh hoàng kim cảnh liền bay xuống dưới t r ư ơ n g ánh ánh bay sau hắn mấy thước gấp gáp đuổi theo bọn họ càng ngày càng xuống thấp ánh sáng trên mặt đất cũng càng ngày càng mở đột nhiên ánh mắt t r ư ơ n g ánh ánh co lại trong đôi mắt xinh đẹp toát ra về sợ hãi khó có thể che giấu bởi vì nàng đã nhìn thấy ở nơi dưới vách núi này lại có vô số thi thể loài chim hung ác nằm la liệt những thi thể trắng bệnh thậm chí có con còn, còn đông kết từng lớp sương mỏng nhưng tất cả bọn chúng đều chết chưa được bao lâu nhớ lại khi trên đường bay tới đây nàng lại không hề bị đàn chim hung ác ngăn cản chân oánh á n h liền mơ hồ đoán chúng điều gì đó chỉ có điều sự thật này quá mức ghê i ậ n cho dù nàng hoài nghi đến mức không dám tin nhìn sau lưng doanh thừa p h ò n g bàn tay trắng non của nàng khẽ run run c o n n g ư ờ i n à y rốt c u ộ c t h ự c l ự c của h ắ n đã m ạ n h đến đang nào, hắn đang ẩn mức g i ấ u điều gì? Chương 606, tìm kiếm không có doanh t h ừ a phong đảo mắt một vòng trao mày nói t r ư ơ n g ánh gánh khẽ d ù n g mình vội vàng thu lại suy đoán trong lòng nói doanh huynh chúng ta mới vừa tiến vào đáy vực chưa tìm kiếm làm sao huynh biết hứa tỉ tỉ không ở chỗ này doanh t h ừ a phong lắc đầu trầm giọng nói ta chỉ có thể nói cho cô biết ở xung quanh đây chắc chắn không có hứa phu nhân hai chân hắn chưa chấm đất liền truyền sức mạnh tinh thần vào đồ trang sức và phóng thích ra ngoài dưới sự tìm kiếm của đồ trang sức tất cả mọi thứ trong vòng ba trăm trượng đều nhìn thấy rõ ràng ở trong này cơ bản là không có sự tồn tại của sinh mệnh hùng mạnh trương ánh á n h do dự một chút nàng muốn phản bác nhưng sau khi nhìn thấy thi thể loài chim hung ác vô tận trong lòng cảm thấy sợ hãi ngay cả dũng khi nói chuyện cũng mất luôn doanh thừa phong trầm giọng nói trương tiểu thư cô và hứa phu nhân có phương pháp kết nối hay là ở phía trên bị ảnh hưởng của một số lồn u g sức mạnh thử lại ở đây xem sao trương ánh ánh khẽ gật đầu nàng không phản đối đề nghị này thân hình chậm rãi chấm đất nàng giơ tay chạm nhẹ cánh chim xinh đẹp liền biến mất tuy nhiên phía trước mặt nàng lại ngưng tụ ra một gương tròn màu xanh r a trời trương ánh ánh lẩm nhẩm giơ tay chạm nhẹ lên gương tròn mặt gương vẫn không hiện lên hình ảnh gì giống như đối phương không nhận được tín hiệu vậy vẻ mặt doanh thừa phong và trương ánh ánh đều thất vọng trong lòng bọn họ thấp thỏm é là hứa phu nhân thật sự lành ít g i ữ nhiều đột nhiên đôi lông mày xinh đẹp của trương ánh ánh hơi dương lên ánh mắt hoài nghi doanh thừa phong luôn luôn quan sát nét mặt của nàng trong lòng sợ hãi nói sao rồi trương ánh ánh quay đầu nàng vui vẻ nói hứa tỉ tỉ không chịu nói chuyện với ta doanh thừa phong chớp mắt nếu như ở trước mặt hắn không phải một cô gái yêu đ ấ t é là hắn đã cho ăn một cái tắt rồi hứa phu nhân từ chối nói chuyện cô ta lại cao hứng như vậy thật sự đang đánh chương ánh ánh không chú ý tới nét mặt của doanh thừa phong nàng hưng phấn nói hứa tỉ tỉ đưa ta một tấm bản đồ hẳn là phương hướng lúc này của tỉ ấy đôi mắt doanh thừa phong hơi sáng lên nói ở đâu ống tay á o chương ánh ánh khẽ lướt qua mặt gương lập tức một tấm bản đồ địa hình hiện ra trước mắt bọn họ hai người liếc mắt nhìn nhau cảm giác hưng phấn vừa rồi liền biến mất bởi vì bọn họ đều đã nhìn thấy bản đồ địa hình vẽ rất c ầ u thả chắc chắn không phải hứa phu nhân bình tĩnh vẽ ra mà là vội vàng vẽ trong khi đối mặt nguy cơ trên người hứa t ỷ t ỷ có quang minh c h i dực còn có ai có thể uy hiếp được t ỷ ấy chứ trương ánh ánh trầm giọng hỏi doanh t h ừ a phong hừ nhẹ một tiếng nói cô có nói nơi này là lạc hoa nhai nếu như hứa phu nhân sử dụng một đòn diệt thế của quang minh c h i dực cái bị phải hủy diệt đầu tiên chính là nơi đây ánh mắt trương ánh ánh sáng lên nói ý huynh muốn nói hứa t ỷ t ỷ gặp phải kẻ thù nhưng lại không thể sử dụng quang minh tri dực doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói hẳn là như vậy ha h a trong mắt của hắn trợt lóe hung quang nói ta muốn xem rốt cuộc cái gì mà lại to gan như vậy dám t r e o chọc hứa phu nhân trong lòng t r ư ơ n g n g oánh oánh bất giác ớn lạnh nàng cảm nhận được sát ý nồng đậm trên người doanh thừa phong kiềm chế tâm thần trong lòng thầm mắng tại sao mình lại vô dụng như thế lại bị hắn hủ dọa chứ khẽ lắc đầu nàng trầm giọng nói doanh huynh bản đồ vẽ cẩu thả như thế này bây giờ chúng ta phải làm sao doanh thừa phong lặng lẽ cười nói trương tiểu thư đ ợ i một chút thân hình hắn vừa động lại nhảy lên quỷ binh bốn cánh con quỷ binh này liền vô cánh bay lên không trung doanh thừa phong lượn một vòng giữa không trung tốc độ cực nhanh dường như chỉ liếc mắt qua tất cả mọi nơi rồi không chú ý lại nữa đôi mi thanh tú của trương oanh oanh nhữ lại thầm nghĩ trong lòng hay là doanh thừa phong muốn xác minh địa hình xung quanh với tấm bản đồ này nhưng công việc này thật sự là hơi lớn một chút chỉ bằng hai người bọn họ trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm thấy địa điểm chính xác cũng không khả quan lắm sau một khắc đột nhiên doanh t h ử a phong thét dài ở giữa không trùng kêu lên trương tiểu thư bên này trương ánh ánh hơi giật mình hai cánh trên lưng trợt lóe lên bay đến bên cạnh doanh t h ử a phong doanh t h ử a phong tiến lên một bước nhường vị trí nói trương tiểu thư cô cũng lên đây đi trương ánh ánh do dự một chút thu hồi hai cánh đứng sóng vai với doanh t h ử a phong dê ở trên l ư n g quỷ binh tuy đôi cánh trên người nàng có thể bay lượn trong thời gian ngắn nhưng tiêu hao rất lớn trừ phi là bất đắc dĩ nếu không nàng sẽ không sử dụng hoang phí kỹ năng bảo vệ tính mạng này ở giữa không chung túi đầu nhìn xuống trương ánh ánh khẽ nhúm mày doanh thừa phong đập nhẹ con quỷ binh vô hai cánh thay đổi phương vị trên không rồi nhẹ nhàng ngừng lại a trương ánh ánh hô lên đôi mắt sáng ngời từ nơi này nhìn xuống quả nhiên có chút tương tự với bản đồ địa hình của hứa phu nhân địa hình nơi này vô cùng kỳ lạ nhưng ì hình dạng địa hình tìm n nhau, dạng nhau, cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến nàng không tin từ thể góc có khác khác độ địa đây đ hắn sẽ mà là ợ c địa h ì h t ư ơ n tự. bất Điều nàng g ờ l d o a h thừa h p o n bay một v ò ngửi trong trung tìm thấy ngay tức khắc. Hiệu suất tích. thừa thậm Đột doanh phong, không liền ngay này gần như là kỳ tích. Nàng sững nhìn doanh thừa phong, môi khẽ nhúc ních, thậm chí nói không lên lời. Đột nhiên, nàng n g khắc. kỳ khẽ Hiệu chí môi là lời. sờ được mùi đàn ông trong lòng loạn lên giống như con mai con doanh thừa phong không có thời gian chú ý tâm tình của nàng sở dĩ hắn có thể tìm được nơi này nhanh như vậy tất nhiên cũng là công lào của trí linh khả năng tính toán vô tận sắp xếp thế nào đó vào thời điểm này khả năng so sánh đã phát huy tác dụng quan trọng đi cùng với tiếng quát nhẹ của doanh thừa phong lập tức quỷ binh bay về một hướng không lâu sau bọn họ đi tới phía ngoài một hang động rộng lớn ở đáy vực lạc hoa nhai lại có hang động rộng lớn như thế chưa bao giờ hắn nghe qua hai người liếc mắt nhìn nhau từ trên lưng quỷ binh n g ả y xuống doanh thừa phong vung tay lên quỷ binh vẫn chưa tiến vào hát trương kỳ mà bay lượn bên ngoài hang động để cảnh giới khi bọn họ đã nhảy xuống đất trong lòng chương oánh oánh có cảm giác nối u t i ế c tuy nhiên lúc này đây nàng cũng không biểu lộ ra ngược lại ra sức k i ể m chế tâm thần chậm rãi đi theo doanh thừa phong tiến vào trong hang động hang động này âm u tối tam trào ra từng luồng khí tức quỷ dị doanh thừa phong sớm đã ghi nhớ toàn bộ bản đồ địa hình lúc này căn cứ theo bản đồ từ từ bước vào trung tâm hang động hai người bọn họ bước đi khá thận trọng tại nơi này rất nhiều nơi thần bí bọn họ cũng không dám sơ xuất nếu do sơ sẩy mà đánh mất tính mạng đó mới vô cùng oan uổng doanh thừa phong vừa chậm rãi bước đi vừa phóng thích sức mạnh tinh thần sau khi sức mạnh tinh thần tăng lên tới đỉnh cao hoàng kim cảnh và đồ trang sức hấp thu sức mạnh gió lốc năng lượng tinh thần trong nào cảnh vô tận phạm vi mà hắn có thể cảm ứng được càng lớn hơn nữa sức mạnh do đồ trang sức phóng thích càng bí ẩn càng khó bị người khác phát hiện thậm chí doanh thừa phong còn có cảm giác cho dù là linh tháp chân nhân và võ lão cũng chưa chắc có thể phát giác ra dao động trình thám do đ ổ trang sức phong thích đột nhiên doanh thừa phong chợt dừng bước hắn hơi nghiêng đầu sang một bên dường như đang lắng nghe gì đó trương ánh ánh trong lòng vui vẻ nói tìm được hứa tỉ tỉ rồi hả doanh thừa phong giơ tay ngăn lại trên mặt không có chút hứng thú nào ngược lại lộ ra hàn ý t h ấ u xương trương ánh ánh lùi một bước trong lòng run sợ chưa bao giờ nàng nhìn thấy doanh thừa phong có vẻ mặt như thế cho dù lúc chiến đấu với lộ diên nhi ở trong linh tháp sau khi hắn sử dụng thủ đoạn nào đó khiến số đông đàn chim hung ác rút chạy trên mặt hắn cũng chưa bao giờ đáng sợ như vậy doanh thừa phong lạnh lùng cười nói thảo nào hứa phu nhân phải ngừng lại tại nơi đó ha h a thật đáng chết trương ánh ánh ngẩn ra kinh ngạc nói doanh linh có việc gì thế doanh thừa phong nhấn m ẩ y trầm giọng nói hứa phu nhân bị người khác đuổi theo đến tận đây đang giao phong với người đó cho nên mới không có thời gian trả lời cô trương ánh ánh hoài nghi nói nơi này vẫn còn những người khác hứa phu nhân bị đưa trực tiếp đến nơi này chắc chắn là người xui xẻo nhất trong đám có điều không ngờ vẫn có người xui xẻo như nàng tuy nhiên người này lại có thực lực tương đương với hứa phu nhân chắc chắn cũng là một nhân vật không thể khinh thường doanh thừa phong hừ lạnh một tiếng nói hẳn cô còn nhớ cái tên nam tử tóc đỏ trước khi chúng ta tiến vào đây chứ sắc mặt t r ư ơ a o á n h oanh khai biến trước khi bọn họ tiến vào linh trì người nổi bật nhất không phải là doanh thừa phong mà là một tên nam tử tóc đỏ trước mặt quân hùng kẻ này lại muốn đi trước mọi người để hấp thu linh lực khổng lồ trong linh chỉ. tuy cuối cùng bị mọi người ngăn cản nhưng khi đang hấp thu linh lực hắn là người đầu tiên trong khu vực trung tâm thăng tiến hoàng kim cảnh cho dù trương ánh ánh có hay quên hơn nữa cũng không thể quên nhân vật ngang ngược này nhưng cũng là cường giả siêu cấp có thực lực tương ứng doanh thừa phong lãnh đạm nói tiểu tử này thật to gan trương ánh ánh hơi kinh sợ nói hắn làm gì vậy doanh thừa phong đang định nói sắc mặt chợt thay đổi nói không hay hai chân hắn hơi dùng sức thân hình chợt lóe lên giống như quỷ mị chạy gấp ra ngoài nếu như ở khu vực trống trải khinh công thiên cầm môn chính là thiên hạ vô song nhưng tại nơi âm u lạnh lẽo như thế này thân pháp quỷ ảnh của doanh thừa phong lại có thể phát huy tốc độ khó có thể tưởng tượng chỉ trong nháy mắt hắn đã bỏ xa t r ư ơ n g o ánh ánh lúc này chưa kịp chuẩn bị t r ư ơ n g o ánh ánh hơi sửng sốt đến khi nàng bừng tỉnh doanh thừa phong đã sớm chạy mất tiêu rồi hoán hận dậm chân chương á n h á n h không dám chạy loạn giống như doanh thừa p h ò n g nàng thận trọng men theo phương hướng này đuổi theo nàng nghe loáng thoáng một âm thanh kinh động lòng người khe kêu lên âm thanh này từ xa chuyển tới trong chốc lát dường như âm thanh này đã vang vọng toàn bộ hang động chương 607, t h u hận đời trước dưới vách đá lạc hoa lạc hoa nhai cao vút ở đó có một h u y ệ t động rộng lớn mà chưa một a i đặt chân đến trong h u y ệ t động có vô số nhánh rẽ và các đường thông đạo chúng nằm chẳng chịt và thông với nhau tạo thành một mạng lưới hang động rộng lớn các nhánh động nhỏ ấy có cái sâu cả mấy chục trượng có cái thì trái phải thông nhau và hơn thế nữa là động trong động thật là một cảnh đẹp ngoài sức tưởng tượng quả thực là một mê cung trong núi và đặc biệt ở những nơi rộng lớn còn có thể đủ chỗ cho cả một sân bóng rổ đông xuất hiện hai sinh vật không thuộc về nơi đây đang đối đầu nhau hứa phu nhân và một vị nam tử tóc đỏ mỗi người án ngữ một bên hang động ánh nhìn của họ sắc lạnh đối với mỗi người đều có một nỗi sợ hãi khủng khiếp hít một hơi thật sâu trên mặt hứa phu nhân thoáng ánh lên một nụ cười cay đắng nói các h ạ chúng ta đã cùng nhau rơi vào bước đường cùng vậy thì tại sao không nghĩ cách cùng nhau thoát khỏi nơi đây mà cứ phải đấu với nhau một mất một còn nàng và người nam tử tóc đỏ chắc chắn là những người có vận mệnh đen đủi nhất trong một số ít những người đen đủi từ sau khi thoát khỏi cơn lốc xoáy hắc cám ấy nàng không chết mà lại bị đưa đến vách núi lạc hoa này nơi này vượt sâu bờ cao không thể với tới địa hình phức tạp đ a biến nhưng điều thực sự làm con người cảm thấy đáng sợ lại là một số lượng lớn các loài hung cầm đủ để che thiên lấp đ ị a trên đỉnh đầu những loài hung cầm tự nhận đây là động thiên phúc đ ị a duy nhất của chúng có thể cùng với rất nhiều tinh linh thú khiêu chiến đừng nói trong các loài hung cầm cũng có tử kim cảnh cường nhân cho dù chỉ là một số lượng khổng lồ vô hạn cũng đã đủ khiến lòng người tuyệt vọng hứa phu nhân sau khi phát giác ra mình bị đưa vào lạc hoa nhai Khuôn kỳ không xinh bệnh. thạch cho, hy doanh thửa phong mang theo hát Nhưng nhận ngoánh ngoánh.、Vị、thanh niên trẻ tuổi mạnh tuyệt cầu cứu tuổi cứu. vô môn trấn bỗng nên cùng trắng Nàng viên ngọc ban vốn vọng mang trướng đến. ngờ trương niên nhất thiên cầm môn này lập tức đến mặt mà cầm trở tức tổ tới, trẻ tức lời lại giải đẹp được đó lập lập lấy ra Vị là là sẽ nhưng khi đối mặt với vòng vây công kích của một số lớn các loài cầm thú căn bản không có cách nào để vào được bên trong chứ nói chi là mang nàng đi nếu như trên người nàng có có bảo vật của chim thần ban cho thì thậm chí có lẽ còn nguy hiểm đến mức ngọc nát hương tan sau khi nhận thức được uy năng của muôn loài hung thú hứa phu nhân đã hết hy vọng bởi vì chính bản thân nàng cũng không dám quá hy vọng doanh thừa phong có thể mở được đường máu giữa muôn loài hung cẩm cứu nàng thoát khỏi nơi đây nơi này là nơi động thiên phúc địa hung hiểm vô lường chứ không phải là thế giới đồng thoại trong cổ tích anh hùng giải cứu mỹ nhân cũng chỉ tồn tại trong ảo tưởng mà thôi cho nên sau khi liên hệ mật thuật với trương oánh oánh nàng an tâm định cư bên dưới vách núi này những loài hung cầm ấy dường như vô cùng ghét bỏ nơi vực núi này trừ khi là những con sắp chết không còn sức tiếp tục bay lượn chứ không thì không có bất cứ một con hung cầm nào muốn đến nơi đây và đây cũng chính là nguyên do chính sau khi nàng bị đưa đến đây có thể bảo toàn được mạng sống nhưng trời cũng có lúc con lường trước được sẽ có dông báo ngay tại mấy ngày sau đó từ trong động huyệt lại xuất hiện thêm một kẻ không may mắn nữa hứa phu nhân quen biết người này và cũng hiểu rất rõ người này có thực lực hùng mạnh nàng vui mừng khôn siết lập tức đưa ra ý kiến cùng nhau liên thủ nghị cách thoát khỏi nơi đây nhưng làm cho nàng không thể ngờ đó là người nam tử tóc đỏ này vừa nhìn thấy nàng đã ngửa mặt lên trời thét lớn hơn nữa trong tiếng thét đó lộ ra một sự nguy hiểm vô cùng hứa phu nhân trong lòng biết không ổn lập tức cẩn thận đề phòng quả nhiên người nam tử tóc đỏ sau khi tắt đủ cười liền chính diện hướng về phía nàng ra tay hơn nữa còn xuống tay tàn nhẫn vô tình như thể đôi bên có mối thâm thủ không đội trời chung hứa phu nhân giật mình hoảng hốt dùng mật pháp do tổ gia truyền thụ để n g h ê n địch tuy vậy tư chất có hạn h ữ n g mật pháp đó trong tay hứa phu nhân uy năng còn thua kém rất xa linh tháp chân nhân cũng may chân nhân ban cho vài kiện phòng thân trí bảo phát động khi gặp nguy nan không chỉ cớ được mạng sống của nàng mà còn giúp nàng tạm thời tránh xa được gã nam tử tóc đỏ nhưng gã nam tử tóc đỏ đó đáng ghét như thể d ò i đục xương bất kể nàng chạy đến nơi đâu chỉ cần nàng vẫn còn trong cái h u y ệ t đạo phức tạp này hắn đều có thể tìm được nàng chỉ trong vòng nửa ngày mấy ngày qua đánh đánh g i ế t g i ế t truy truy trốn trốn hứa phu nhân tuy rằng bảo toàn được tính mạng nhưng đã hoàn toàn kiệt sức nhưng đáng sợ hơn chính là bảo vật thoát thân mà tổ gia ban tặng đã tiêu hao hầu như cạn kiệt hôm nay nàng lại lần nữa bị tên nam tử tóc đỏ bắt kịp trong lòng thực sự tuyệt vọng tuy nhiên ngay tại khi nàng muốn thi triển thủ đoạn đồng quy vô tận linh lực trong cơ thể bỗng có thay đổi bất thường đây là tin tức do trương oánh oánh chuyển đến tuy rằng nàng không dám đưa tin trước mặt tên nam tử tóc đỏ kia nhưng đã kịp vội vàng vẽ ra bản đồ địa hình gửi đi dù rằng nàng vô cùng hoài nghi trương oánh oánh có thể hay không nhờ vào bản đồ sơ xài này mà tìm được đến nơi đây nhưng đây là tia hy vọng cuối cùng của nàng rồi giống như một kẻ sắp chết đuối cho dù bắt được chỉ một cọng lục bình cũng sẽ coi như là vật cứu mạng đến chết cũng không bung tay tên nam tử tóc đỏ nở nụ cười lạnh lùng chỉ ngón tay ra chậm rãi lắc lắc nói người sai rồi không phải tổn hại đôi bên mà là người chết ta sống âm thanh của hắn lạnh như băng khoe miệng hơi nít để hiện ra một tia cười tàn nhẫn trong ánh mặt thể hiện cực rõ ràng tia nhìn của loài mèo trong trò chơi mèo vợn c h u ộ t hứa phu nhân trời sinh tính cao ngạo thêm nữa lại là huyết mạch của linh tháp chân nhân từ nhỏ đã quen sống trong sự ngưỡng mộ và kính trọng của vô sô kẻ khác làm sao có thể chịu đựng được nỗi nhục này trong lòng nàng thực ra đã sớm có ý n g h ĩ phát ra quang minh c h i dực cùng với kẻ kia đồng quy vô tận chỉ có điều không biết là vì sao mà trong lòng nàng cứ canh cánh một việc không yên chính nó khiến nàng tham sống sợ chết đau khổ dày vò cho đến tận bây giờ lúc này tuy rằng nàng tức giận đến nỗi toàn thân r u lên nhưng nội tâm của nàng lại vẫn bình tĩnh như thường nàng âm thầm kéo dài thời gian đợi một phần vạn cơ hội sẽ đến nhìn hứa phu nhân hé miệng không nói tên nam tử tóc đỏ cũng cảm thấy khác thường không tấn công mà khoanh tay trước ngực lanh đ ạ m nói linh tháp chân nhân đối với ngươi quả thật không tồi không ngờ đến quang minh t r ì r ự c cũng đem tặng ngươi hứa phu nhân giật mình ánh mắt của nàng đ ố n g nhiên trở nên sắp bén nói thực ra ngươi là ai vì sao biết tổ ra bọn họ đến từ những l i n h vực khác nhau không hiểu biết rõ ràng về nhau nhưng kẻ này không ngờ chỉ một câu đã nói ra được lai lịch của nàng thật là khiến người khác phải cảnh giác tên h nam tử tóc đỏ lặng lẽ cười b u ồ n tọa y cách nạp đề đến từ gia tộc ngũ tư ánh mắt của hắn lạnh leo đến nỗi như thể đóng băng được người khác bây giờ thì ngươi đã rõ vì sao bổn tọa đưa ngươi vào chỗ chết rồi chứ hứa phu nhân vẻ mặt ngỡ ngàng nàng chậm rãi lắc đầu thân thiếp thật không biết y cách nạp để sửng sốt trên mặt nổi lên một t i ê n máu rõ ràng là lửa giận tràn ngập khó mà k h ô n g chế hắn tức giận hừ một tiếng nói hôm nay ta sẽ cho người chết một cách minh bạch hắn dừng một chút nói ngay xưa nhân tài của gia tộc ngũ tư vào động thiên phúc địa săn giết tinh linh thú thành tích phi phạm nhưng tổ gia của ngươi ủy vào quang minh chi dựng đánh trọng thương gia tổ tuy rằng may mắn thoát được nhưng linh h ạ c h bị tước đoạt sau khi về đến gia tộc buồn bực sầu não mà chết ha ha chẳng lẽ linh thắp chân nhân không nói cho ngươi biết việc này hay sao hứa phu nhân lúc này mới chợt hiểu ra chả trách chi kẻ này từ khi vừa gặp đã rằng có không ngớt với mình hóa ra là do thù hận của bậc tiền bối đi trước nàng lạnh lùng hừ một tiếng khinh thường nói Tổ ta một ra đời i ngũ h chiến h n k ô biết bao nhiêu, dưới người ngài chết hết. tộc tay Tuy cường nhân chết dưới tay người không kể hết. Tuy rằng số dị c kể n g có cho kể tư h thiếp nghe qua vài chiến tích huy hoàng h â n ngài, n vài qua của n gia ngũ g tư tộc thì thực sự chưa nghe thấy bao giờ. Sắc mặt của tên nam tử tóc chưa nghe sự Sắc của bao nam giờ. đã ỏ lập tức trở nên lạnh lùng phải tức trở khác nên khiến người h sợ i Ngũ từng ư gia tộc t đã từng xuất hiện một vị thiên tài kiệt xuất được ca ngợi là một người d ũ mánh có tố chất đủ để được phong tước hiệp sĩ nhưng vị mánh nhân này sau khi vào động thiên phúc địa đ ỗ n g nhiên suy sụp cuối cùng không vui mà chết sự việc này đối với gia tộc ngũ tư mà nói là mối hận không đội trời chung nhưng đối với linh tháp chân nhân mà nói điều đó chỉ như là một chiến tích nho nhỏ để trang trí mà thôi hắn thậm chí còn chưa bao giờ nhớ đến người này thì làm sao mà có thể nhắc đến với hứa phu nhân được tên nam tử tóc đỏ nghĩ thông điểm này chỉ thấy buốc lên một dòng máu nóng toàn thân đằng đằng sát khí hắn hung hăng nói quả là một cô bé quật cường bổn tọa nhất định phải bắt sống ngươi rồi sẽ lăng nhục ngươi cho đến chết sau đó lột sạch di phục của ngươi đem treo ở cửa thành thiên hạo để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy hậu duệ của linh tháp chân nhân là một bộ xác thối tha như thế nào sắc mặt của hứa phu nhân biến đổi hai bàn tay ngọc nắm chặt nếu như đối phương thật sự làm như thế thì nàng đúng là chết không nhắm mắt n g ừ n g đầu nhìn trời trên động có vài vết nứt không biết sâu bao nhiêu kéo dài đến tận đỉnh núi ánh nắng mặt trời trải xuống lốm đốm như những vì sao làm người ta có cảm giác như m ộ n g ảo Khóe miệng của nàng toát ra một nụ cười thản nhiên.、Tuy、nhiên trong nụ cười bình thản đó đông có một vẻ thê đó miệng một một cười cười nàng nụ trong nụ đông của có ra toát Tuy vẻ lúc này nàng đã không còn hy vọng nguyện vọng duy nhất của nàng là dùng một chiêu diệt thế để giết chết ngay tên nam tử tóc đỏ này tuy rằng như vậy rất có thể khiến cho núi lở ô nhưng sống bản t â n n h so với cái kết cục thê lương thế kia thì đây là sự lựa chọn tốt nhất rồi nhưng mà vào lúc này khoe miệng của tên nam tử tóc đỏ cũng đột ngột lộ ra một tia cười quỷ dị hắn giơ cao đôi tay một vật gì đó đ ô n g phát nổ một làn hắc khí nồng đậm bốc lên trong nháy mắt tràn đầy huyệt động làn hắc khí này vô cùng mạnh mẽ đến cả những ánh nắng lọt qua khe nước ban nay cũng toàn bộ bị che khuất sắc mặt của hứa phu nhân biến đổi nàng hoảng sợ phát hiện trên lưng mình cánh chim đang dần biến mất、Điều điều này sao có thể thế nam tử tóc đỏ không kiêng nể gì cười như điên nói tổ phụ ta đã kính dâng linh hồn mình cho tế đàn hát cám rốt cục đổi lấy một tấm hát cám kết giới vật ấy tuy rằng chỉ có thể thi triển một lần nhưng là khắc tinh của quang minh c h i dực ha ha nếu như ngươi là tước vị cường nhân còn có thể kích phát quang minh thoát khỏi hát cám nhưng ngươi chỉ là một hoàng kim cảnh ha ha ô hát ngươi cũng đừng nghĩ đến tự sát cứ cho rằng ngươi chết đi ta đoạt được thi thể của ngươi thì cũng như vậy thôi hắn rảo bước nhanh từng bước một tới gần mặt hắn hiện lên tia cười tà dâm trái tim của hứa phu nhân đã lạnh b ă n g nàng nắm chặt trong tay con dao găm và h ừ n g lăng chỉ cảm thấy trong lòng đau khổ bàng hoàng tột độ g i a n g nàng cắn chặt trong người nàng là chiến ý hiên ngang tha giang phải nhục nhã đến chết cũng quyết không thể khoanh tay chịu chết trên mặt tên nam tử tóc đỏ hiện lên một nụ cười gác một nữ nhi mạnh mẽ như vậy chơi đùa mới có hứng thú tuy nhiên trong khi hắn từng bước tiến vào vẫn chưa ra tay một tiếng hét kinh thiên động địa r ộ i lớn như thủy triều cuồn cuộn vang vọng trời đất chương 608, cứu viện tên nam tử tóc đỏ biến sắc nghe tiếng huýt gió sắc bén càng ngày càng đến gần hắn trợn mắt nhìn lập tức thấy trong đôi mắt hứa phu nhân hiện lên một tia kinh nộ hắn lập tức hiểu ra giận dữ hét thiện nhân ngươi dám kéo dài thời gian chỉ có điều hắn tuy rằng nhìn thấu tính toán của hứa phu nhân nhưng thế nào cũng nghĩ không thông nàng làm sao mà liên lạc được với bên ngoài và người nọ làm như thế nào mà tìm được nơi đấy hứa phu nhân vui mừng nợ nụ cười bởi vì nàng đã nghe ra tiếng huýt gió này là do doanh thừa phong phát ra mà lúc trước là nàng liên hệ với trương oánh oánh lúc này lại là doanh thừa phong xuất hiện như vậy trương oánh oánh chắc chắn cũng ở gần đây ba người bọn họ liên thủ tuyệt đối có thể giết chết tên nam tử tóc đỏ này phải biết rằng ba người bọn họ đều là những cường nhân trẻ tuổi mạnh nhất trong l i n h vực nếu lấy ba đánh một còn không địch lại như vậy thì thế giới này thật sự là có quỷ hắc đi chết đi tên nam tử tóc đỏ đột nhiên quắt lên một tiếng lớn thân hình hắn vừa động một thanh trường đao khổng lồ màu đen lập tức hiện ra trong hư không một sức mạnh khủng khiếp như con manh thu cây trên dòng nước hồng thủy hung manh hướng thẳng vào hứa phu nhân dường như là muốn một ngụm nuốt sống nàng nhưng mà lúc này hứa phu nhân lòng tĩnh như nước không còn thấy sợ hãi chút nào nàng nhẹ nhàng vây hồng lăng trong tay đúc thành một bức vách tường màu đỏ vô hình trước mặt Từng đạo lúc ự thực lực tự lực c hắc có của tóc của chân được chân của cường cùng cấp bậc. lượng lùi lớn. lấy lẽ là là linh l như Nhưng vượt mênh mông biến thành hồng thanh Nếu bản thân nói, nàng không tên nam này. nhân, nhỏ nhân mình bảo, năng nàng đại, những mà thủy phải thủ hậu thịt tháp bảo, đối đại, to tử ruột từ đầy dạy đao đỏ đã ra xa kẻ dệ này cùng tên nam tử tóc đỏ thoải mái đánh một trận ít nhất cũng có thể chống đỡ hồi lâu nam tử tóc đỏ trong lòng giận dữ tột độ mắt thấy con vịt sắp được luộc chín bỗng nhiên mọc cánh bay đi hắn làm sao có thể chấp nhận bỏ qua hơn nữa trong tay hắn hắc ám kết giới vẹn vẹn chỉ có cơ hội thi triển một lần nếu như lúc này để hứa phu nhân thoát được như vậy thì lần sau sẽ không còn gì có thể khắt chế bảo vật quang minh c h i dực của đối phương nữa khoe mắt hắn lóe lên k i a hung quang miệng giống lên liên tục chân khí toàn thân sôi trào bất chấp dâm niệm trong lòng chỉ muốn mau chóng đem đối phương chạm ngay d ư ớ i đ a o nhưng mà đang lúc thế công của hắn giống như cồn u g phong báo tố trong hai đột ngột nghe được một tia thanh âm bất hỏa dường như có vật gì đó tiến nhập vào hắc ám kết giới mà t h a n h âm kia chính là trong khi vật ấy đâm rách kết giới phát ra một chút động tĩnh theo sau đó là một nỗi sợ hãi khiến hắn sởn tóc gáy đang dâng lên đó là một cảm giác mãnh liệt dường như làm cho con người có cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở đã từ rất nhiều rất nhiều năm ý cách nạp để chưa từng có cảm giác này hắn thậm chí còn gần như sắp quên mất loại cảm giác này rồi tuy nhiên tại nơi đây cái cảm giác vừa mới nổi lên trong thời khắc này hắn đã thu đao lui về phía sau dưới chân đạp những bước huyền ảo khó lường thân hình liên tục c h ấ p động không ngừng cả người tựa hồ cũng biến thành một đám khói nhẹ trong bóng đêm nhưng cái cảm giác nguy hiểm đến cùng cực vẫn cứ vây lấy hắn như cũ dù rằng hắn đem thân pháp thi triển tới cực hạ cũng không thể thoát khỏi sự uy hiếp đang giáng xuống đ ỗ n g nhiên y cách nạp đ ề dừng bước hai chân hắn c á c h ra hình chữ bát song đao trong tay hét lớn một tiếng đón đầu chém xuống đinh sau một tiếng nổ lớn y cách nạp đ ề lùi lại nửa bước trong hư không cũng xuất hiện nhiều hơn một đạo ánh sáng một thanh trường kiếm màu trắng nhẹ nhàng lóe lên hàn quang ngừng lại trong không trung đầu nhọn thanh kiếm phun ra nuốt vào ánh hào quang bất định làm lòng người sinh kính sợ linh vũ thần binh đôi mắt y cách nạp để ngưng tụ lớn tiếng quát các hạ nếu đã đến đây sao không hiện thân lén lén lút lút thì coi gì là bậc hảo hán ngươi cũng biết hảo hán một âm thanh tràn đầy sự trêu tức vang lên ngươi không phải mới vừa bị phong bắt diện ức hiếp một cô gái yếu ớt tay c h ó i gà không chặt hay sao bây giờ sao không hung hăng ngang ngược nữa đi y cách nạp để tức giận đến sôi máu hứa phu nhân chính là cường nhân do linh tháp chân nhân tự tay dạy dỗ thực lực của nàng tuy rằng không bằng hắn nhưng trong đồng giới thì nàng cũng là cường nhân đứng đầu loại nữ nhân này cũng có thể xem là c h ó i gà không chặt sao mà trên mặt của hứa phu nhân còn hiện lên một tia hài lòng và nụ cười mừng rỡ nếu người khác nói nàng là cô gái yếu ớt nàng nhất định sẽ giận tí mặt hoặc là tỉ thí với hắn một phen xem ai mới là cô gái y ê u đ ớt nhưng khi nàng nghe được doanh thừa phong nói như vậy trong lòng lại cảm thấy chút gì đó ngọt ngào không hề có chút ý nào là phản bác có thể được doanh thừa phong cho là một cô gái y ê u đ ớt để bảo vệ đây quả là một điều thật tuyệt vời hừng an nói ngông cuồng ý gì cách nạp để phẫn nộ quát vốn chỉ là một gã linh vũ giả tầm thường ngươi còn tự cho rằng mình thật sự là vô địch hay sao hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng thân hình c h ấ p động sải bước hướng tới nơi âm thanh truyền đến thực lực hùng mạnh nhất của linh vũ giả chính là bọn họ sử dụng ý niệm để khống chế linh vũ thần binh loại thần binh vô cùng cường đại mà càng làm người khác đau đầu hơn chính là cho dù ngươi có hao tổn hết tâm cơ đánh bay được thần binh thì cũng đừng mơ tưởng gây được thương tổn lớn cho linh vũ giả cho nên khi đối mặt với linh vũ giả biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp tìm được bọn họ đánh tan thân thể của bọn họ khi đó linh vũ thần binh chỉ là cây không dễ nước không n g u ồ n sẽ không thể tạo thành bất cứ sự uy hiếp nào nữa mỗi bước tiến của y cách nạp đ ề đều nặng như núi trong bước tiến của hắn dường như ngưng tụ một lực lượng thần bí nào đó có thể tạo một chút uy áp lên tinh thần chớ xem thường loại áp lực nhỏ bé này bởi vì khi chúng tích góp từng tí một đến thời điểm đủ hùng mạnh có thể khiến cho một người đang sống bị ép cho đến chết hắn làm như vậy ngoài việc muốn uy hiếp kẻ thù chưa xuất đầu lộ diện ra còn ý muốn làm cho hứa phu nhân phải kinh sợ không dám vội vàng ra tay nhưng khi khỏe mắt hắn thoáng nhìn thấy nét mặt của hứa phu nhân thì trong lòng hắn hơi hơi rùng mình bởi vì hứa phu nhân ngoài vẻ mặt tươi cười ra thì không có ý gì là muốn tiến lên giúp đỡ lập tức trong lòng hắn hiểu được người tới thực lực nhất định hùng mạnh vô cùng ít nhất là ở trong lòng của hứa phu nhân nghĩ đến người này thực lực trên mình cho nên mới khoanh tay đứng nhìn như vậy tuy nhiên trong lòng hắn không phục bởi vì hắn tự nhận thiên tư hơn người ở trong gia tộc ngũ tư cho dù là vị tổ tiên anh hùng thành tựu vô song ngày xưa cũng chưa chắc có thể ở hoàng kim cảnh mà có được thực lực hùng mạnh như vậy trong cùng giai tuyệt đối không có ai là đối thủ của hắn tâm niệm vừa chuyển hắn đột nhiên đâm ra một đao đao khí hung mạnh mánh liệt hướng tới phía trước quét đi giống đột nhiên một tiếng giống giận dữ từ phía trước vang lên một thân ảnh màu đen đột nhiên hung hãn xuất hiện tên kia r ố i quyền vọt tới trước quyền kình vô song cùng l ư ỡ i đao chạm nhau không ngờ tiếp nhận hoàn toàn một đao sắp bén y cách nạp đề n g ẩ n ra hắn rốt cục kinh hô lên quỷ binh đây là một quỷ binh hình người trên người nó hơi thở hùng mạnh không thể tin nổi chỉ hơi kém hơn cao thủ tử kim cảnh một chút hứa phu nhân trợn tròn trong mắt cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra trong đôi mắt toát ra sự sợ hãi lẫn vui mừng theo sau cái miệng nhỏ nhắn khẽ mí môi thầm nghĩ trong lòng hóa ra ở dưới trướng của hắn ngay cả quỷ binh hùng mạnh như chỉ kém nửa bức là có thể đạt tới tử kim đều có thật không biết hắn cuối cùng ẩn giấu bao nhiêu quân bài chưa lật tuy nhiên doanh thửa phong cất giấu càng nhiều quân bài chưa lật thì nàng càng vui hơn ý cách nạp để vẻ mặt ngưng trọng hắn không còn dám coi thường đối phương dù chỉ một chút linh vũ giả khu quỷ linh sư đây là hai loại năng lực hoàn toàn bất đồng nhưng làm cho chúng tổ hợp cùng một chỗ vào cùng một thời điểm thì có thể phát huy lực lượng lớn hơn nhìn về quỷ binh hung bạo ở phía trước còn phía sau kia phi kiếm thì r ụ c dịch hắn lần đầu tiên có cảm giác không ổn bóng người chật lóe từ bên ngoài động khẩu chầm rãi bước vào một người nam tử trẻ tuổi là ngươi ý cách nạp đ ề không thể tin nổi doanh thừa phong hơi giật mình cười nói không ngờ các hạ lại nhận ra được tại hạ kẻ vô danh tiểu tốt này đôi mắt y cách nạp đ ề vừa chuyển cười n h ạ t nói các hạ tại linh trì không có gan bước vào trung tâm vậy mà vẫn nhận được thân lãi của ả ta thật là khiến người ta kinh ngạc sau khi nội lực của linh trì bị mọi người hấp thu hầu như cạn kiệt doanh thừa phong từng tiến vào trung tâm nhưng bị đại đa số những kẻ ở đó khinh miệt và trào phúng chuyện như vậy tuyệt đối không nhiều cho nên y cách nạp đ ề mới có thể nhớ một cách chi tiết đến vậy doanh thừa phong ngẩng đầu đánh giá xung quanh trong miệng phát ra tiếng chật chật nói hóa ra là hắc cám kết giới chả trách ngươi dám đối địch với hứa phu nhân hà hà chẳng phải là bắt nạt người ta không sử dụng được năng lực mạnh nhất là quang minh c h i dực sao Y cách nạp đ ề tức giận hừ nói các hạ đây là chuyện riêng giữa ngũ tư gia tộc và linh đạo thánh đường người tốt hơn hết là đừng nhúng tay vào nét mặt tươi cười của doanh thừa phong không thay đổi nói xem ra các hạ còn chưa biết thân phận của tại hạ rồi ý gì cách nạp để trầm giọng nói ngươi là ai doanh thừa phong ngỡ ngực n lên nói tại hạ doanh thừa phong linh đạo thánh đường hộ pháp sứ giả ý gì cách nạp để nhún mày h ắ n lập tức h i ể u được hôm nay tuyệt đối không thể bỏ qua được rồi được nếu cùng là người của linh đạo thánh đường thì bổn tọa sẽ một lần chém hết các ngươi còn chưa dứt lời hắn lại chém ra một đao đao này là hắn vận sức chờ phát động đã lâu thanh thế to lớn có thể nói nhất thời vô lượng nhưng mà doanh t h ừ a phong vẫn chưa đón đỡ lòng hắn nghiệm chuyển động hàn băng trường kiếm trong hư không x t qua ánh sáng lấp lánh vô cùng lập tức hóa giải ánh đao kia đồng thời quỷ binh hình người thét dài một tiếng d ơ cao thiết quyền hướng về y cách nạp để liên hoàn đánh tới y cách nạp để bạo giống một tiếng thanh hát trường đao vũ động như gió thân hình lại càng mơ hồ bất định hán dựa vào cây đại đao trong tay liền đối chiến với đỉnh cao hoàng kim cảnh quỷ binh và linh vũ thần binh giáp công mà không rơi vào thế hạ phong tu vi bực này trong thế hệ trẻ tuổi đúng là số một số hai một đạo bạch sắc nhân ảnh đột ngột hiện ra ở ngoài hang động t r ư ơ n g á n h á n h cuối cùng cũng tới nàng là người trí tuệ vừa thấy cảnh tượng trong này không hề tiến vào ngay mà lấy ra linh binh đ i ề u linh gác ở cửa vào huyệt động thấp giọng kêu lên tỉ, tỉ. người cảm giác thế nào hứa phu nhân cười duyên một tiếng nói ta rất tốt không cần lo lắng sau đó nàng hướng tới doanh thừa phong gắt giọng doanh huynh ngươi còn lềm ề cái gì nhanh giải quyết kẻ này cho xong đi doanh thừa phong không kìm nổi cười nói cũng tốt nhìn hắn bị bao vây giữa vòng vây cường nhân nhưng y cách nạp để vẫn tiến thoái cẩn thận lãnh đạm nói hắc á m kết giới của các hạ quả thật là đ ồ tốt mạn phép cho tại hạ mượn dùng một chút nhẹ nhàng vung tay lên phía sau h ắ t chướng kỳ tuân ra khói đen tử khí mãnh liệt vô số quỷ binh hiện ra chương 609, t h ự c lực giống như thể là trăm ngàn đạo thanh âm đồng thời bạo vang thanh uy ầm ầm làm cho cả hang động đều bị chấn động lung lay vô số hắc khí tràn ngập trong hư không khi những hắc khí này hoàn toàn hiện hình ngoại trừ doanh thừa phong ra ba người còn lại đều có vẻ mặt rung động và không thể tin nổi cho dù hứa phu nhân và trương ánh lánh là bạn đồng hành thì trong đôi mắt của họ cũng đều tràn đầy nỗi khiếp sợ bởi vì số lượng quỷ binh mà doanh thừa phong phong thích lần này quả thực nhiều khủng khiếp ước chừng trên trăm tên quỷ binh với đủ loại thân hình khác nhau trồng chất lấp đầy huyệt động chỉ ngoại trừ mấy trượng trước chỗ những người đang đứng còn lại tất cả đều bị quỷ binh chiếm cứ hết không không có khả năng Y d ý cách nạp đ ề chính là một trong những vị cường nhân trẻ tuổi nhất đương thời cho dù là lộ diên nhi cũng phải kém hơn một chút nhưng ngay cả là nhân vật tầm cỡ như vậy thì khi đối mặt với sự bao vây của hàng trăm quỷ binh cũng không thể tránh khỏi sự hoảng sợ khó mà tự mình khống chế được trên cả trăm tên hoàng kim cảnh quỷ binh đây quả thực là một sức mạnh khổng lồ mà đáng sợ hơn chính là nơi đây lại đang được bao phủ bởi hắc ám kết giới quỷ binh tuyệt đối là sinh vật của hắc ám trong hắc ám kết giới chúng có thể phát huy được sức mạnh một cách to lớn nhất Ngược lại Cho dù con người có dù người theo u luyện t ế đến kết khiến đến lực lợi lòng lần là lạnh là lượng lớn Lên! tự thực sự thực hắc cám cỡ cũng chúng hắc cám cách cùng, vác chân cảm chính cách có mạnh thì không thể hại hơn binh khi hối hận mình nhiên, hắn thấy thể hợp hoàng cảnh binh như h mà kim nạp nào nữa trong Trong này đúng ớn tên này dùng nào đi đề đã đập điều đã được giới. rồi. tiểu ra Tuy tử tập t vô quỷ quỷ ở y vậy. số tiếng quát nhẹ của doanh thừa phong hàng trăm tên quỷ binh đồng loạt tầm ầm giống lên chúng đồng loạt x u n g lên giống như áp lực chồng chất đ ẻ lên đề bài y dưới cách nạp để quát một tiếng lớn thanh trường đao trong tay hắc quang cuồn cuộn phóng xuất ra từng đạo hắc cám hùng mạnh lực lượng này nếu như chém vào thân thể những người tu sĩ thì quả thật là kịch độc vô cùng nhưng khi ánh đao vô tận đó chém vào người lũ quỷ binh chỉ khiến thân thể chúng bị chém rách và những tiếng gào từ miệng chúng vọng ra không phải là sự đau đớn mà là tiếng rên rỉ của sự hưởng thụ năng lực hắc cám to lớn hàm chứa trong ánh đao này đối với bọn quỷ binh mà nói chính là vận đại bồ y cách nạp để rõ ràng đã phát hiện ra điểm này hắn vận nội công chân khí trong cơ thể giống giận liên tiếp vứt bỏ sức mạnh to lớn của thanh đao đó không dùng nữa mỗi một nhát đao chém xuống đều ngưng tụ một lực vô cùng to lớn đem thân thể của lũ quỷ binh đánh văng ra phản ứng của hắn cực kỳ mau lẹ cũng nhờ may mắn như thế mới không bị bọn quỷ binh nghiền ép chí tử tại chỗ tuy nhiên đám quỷ binh bị đánh văng ra trong hát cám kết giới biểu hiện sinh long hoa hổ đảo trong không gian một chút rồi lập tức trở về một tên nối tiếp một tên đẻ lên nhau không thương tiếc đem đến cho hắn một áp lực lớn ngoài sức tưởng tượng thân hình hứa phu nhân nhoáng lên một cái nhanh như thiểm điện đến bên cạnh doanh thừa phong và bên còn lại cũng như cơn gió thơm nhẹ thoảng trương ánh ánh cũng rất cẩn thận vượt qua lũ quỷ binh đi tới nơi đây nhìn thấy quỷ binh nhiều đến như vậy dù cho là hai vị nữ anh hùng cũng cảm nhận được sự sợ hãi sâu sắc giống âm thanh của lũ quỷ binh gào rú bên thai không dứt và bị vây ở giữa vòng vây đó là y cách nạp đ ể dần dần đã không còn tin tức doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói hai vị nơi này có bọn quỷ binh xử lý là đủ rồi chúng ta hãy rời khỏi nơi đây thôi hứa phu nhân cả giận nói không được ta muốn tận mắt nhìn thấy cái tên tặc tử này thân tử mệnh tiêu nàng chợt nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi trong lòng không khỏi d ù n g mình nếu như không phải doanh thừa phong kịp thời chạy đến thì khi đó nàng sẽ rơi vào tay tên ác ma này sẽ phải chịu sự khuất nhục vô cùng tuy nói ở động thiên phúc địa này có xảy ra sự chiến đấu giữa các tu sĩ cho dù là mất mạng trong tay địch thủ thì cũng không phải cái gì quá ngạc nhiên nhưng nếu nàng thực sự chết theo cách đó và sau khi chết đi thi thể của nàng cũng vẫn bị lăng mạ n thì toàn bộ thanh danh của linh đạo thánh đường sẽ gặp phải một sự đả kích vô cùng lớn cho nên trong lòng của nàng tên nam tử tóc đỏ này là mối hận thấu xương thủy hứa phu nhân yên tâm doanh thừa phong lặng l ẽ nói hắn hôm nay tuyệt đối không thể thoát được dừng một chút hắn lại nói tuy nhiên cảnh tượng bọn quỷ binh chém giết có chút khó coi chúng ta có lẽ thối lui thì tốt hơn quỷ binh là một trong những loại binh chủng kỳ dị nhất trên thế giới bọn chúng tuy rằng cơ thể do năng lượng ngưng tụ mà thành nhưng lại có thể thông qua hút máu thịt của cường nhân mà đạt được thăng tiến chỉ có điều quá trình này nhuốm mùi máu tanh cực độ và không phải bất cứ ai chứng kiến điều này đều có thể bình tĩnh được hứa phu nhân hơi giật mình nàng do dự một chút nói cũng tốt nhìn lại bóng hình kẻ mà nàng căm ghét đến tận xương tủy đang bị bao vây giữa đám quỷ binh lần cuối nàng xoay người rời đi ly khai nơi đây đôi mi thanh tú của trương oanh oanh nhữ lại nàng đã tới c h ậ m một bước vừa rồi nàng không có linh khí trang sức hùng mạnh vì vậy nàng không hiểu được vì sao hứa phu nhân lại oán hận người này đến thế tuy nhiên mắt thấy hai người kia rời đi nàng cũng không bằng lòng ở lại cái nơi hắc cám kết giới tràn đầy năng lượng hắc cám này thêm một chút nào nữa cũng vậy xoay người theo bọn họ rời đi ba người lần lượt mà đi rất nhanh rời khỏi huyệt động kia nhìn thấy ánh sáng trước mắt ngày một rõ hơn khi bọn họ chuẩn bị rời khỏi sắc mặt của doanh thừa phong đột một biến đổi hắn h ừ nhẹ một tiếng nói hứa phu nhân trương tiểu thư các ngươi đi trước một bước tại hạ đi một chút sẽ trở lại hứa phu nhân hai mắt trật sáng nói doanh hộ pháp chẳng lẽ hắn ta chạy mất rồi sao trương ánh ngánh n h a y đôi mắt to xinh đẹp nói không thể nào đâu nơi đó có đến hàng trăm tên quỷ binh mà lũ quỷ binh đó đều là cường nhân hoàng kim cảnh mà quan trọng nhất là bọn chúng đều chém giết trong hắc cám kết giới tại nơi đó thực lực của quỷ binh có thể mạnh lên khủng khiếp tên y cách nạp đề tuy rằng thực lực thâm hậu nhưng để nói có thể mở đường máu tại nơi hiểm hách và tràn đầy quỷ binh thế này là một điều không thể doanh thừa phong ho nhẹ một tiếng hắn hơi có vẻ lúng túng nói tiểu tử kia thi triển một loại mật thuật không ngờ có thể không nhìn sự ngăn trở của quỷ binh trong nháy mắt đã có thể thoát ra ngoài lũ quỷ binh lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này cho nên bị hắn thừa sơ hở trốn ra được rồi hứa phu nhân và trương ánh lánh lập tức giật mình hóa ra trong tay tên này không ngờ cũng có được một loại phương pháp tương tự phương pháp dịch chuyển không gian thần bí đặc biệt là hứa phu nhân trước đó đã giao đấu với y cách nạp đ ề dùng chính loại tuyệt nghệ tương tự thế này để trốn thoát nhiều lần vì thế nàng hiểu rõ sức mạnh bảo mạng to lớn của loại thủ đoạn này y cách nạp đ ề nếu có thủ đoạn như thế như vậy có thể từ giữa đám quỷ binh thoát thân mà ra cũng không có gì là lạ rồi đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn lại hứa phu nhân trầm giọng nói doanh hộ pháp huyện động nơi đây rất nhiều nhánh nếu hắn trốn chúng ta lại muốn tìm được hắn thì thật không dễ dàng doanh thừa phong lặng lẽ cười nói hứa phu nhân đã nhiều ngày ở bên trong hắn cũng làm phiền ngươi không ít đi sắc mặt của hứa phu nhân hơi đỏ lên nói người này dường như có luyện một loại truy tung bí pháp nào đó bất kể ta trốn đến chỗ nào hứa ư cười, ớ n nào, cuối cùng hắn đều có thể tìm ra. Doanh thừa phong không kìm nổi cười, nói. g cuối có đều thể thừa h tìm kìm ra. phu nhân quang n m i hai chi dực c người trên ủ n g ư ơ là mắt ụ c tiêu quá lớn, mà người này lại là tu người lại quá luyện lớn, là này mà h c cám công pháp, cho pháp, nên có h không coi là chuyện kỳ quái. Hứa phu nhân hai ể tìm mắt được ngươi cũng coi quái. kỳ là sáng ngời nàng rốt cuộc hiểu được vì sao mỗi lần trốn thoát người này đều có thể theo sát không tha rồi quang minh chi dực tuy rằng sức chiến đấu dũng manh cực kỳ nhưng bởi vì không phải bảo vật của chính mình cho nên nàng cũng không thể đem khí tức toàn bộ đ ề u ẩn nấp một tia quang minh lực khi tràn ra ngoài ở trong mắt người bình thường thì không coi vào đâu nhưng đối với người tu luyện hắc ám lực lượng mà nói là có thể dựa vào dấu vết để lại tìm đến tận cửa rồi doanh hộ pháp chúng ta cũng có thể dựa vào phương pháp này tìm tới hắn không hứa phu nhân trầm giọng hỏi t r ư ơ n g oánh oánh hé miệng mỉm cười nói hứa tỉ tỉ hắc ám công pháp là công pháp am hiểu ẩn nấp nhất trên thế giới hắn chỉ cần hướng nơi hắc ám nào đo trốn gần như sẽ không khả năng bị chúng ta tìm được lần này coi như hắn mạng lớn chúng ta sẽ tìm hắn tính sổ s a u hứa phu nhân than nhẹ một tiếng mặc dù là lòng tràn đầy không cam l ò n g nhưng vẫn là chậm rãi gật đầu doanh thừa phong cũng liên tục xua tay nói không ổn không ổn người này thực lực rất mạnh làm người lại lòng lang dạ sói nếu hôm nay để hắn chạy thoát thì ngày sau chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng cho nên hôm nay bất kể như thế nào cũng phải lưu lại hắn vĩnh viễn đôi mi thanh tú của trương ánh ánh n h ă n lại nói doanh linh hay là ngài đã quên chúng ta tiến vào động thiên chuyện trọng yếu nhất chính là săn bắt tinh linh thú và lấy được linh hạch so sánh ra thì những chuyện khác cũng có thể tạm thời bông nàng nghiêm nghị nói tất cả các cường nhân tử kim cảnh trong l i n h vực đang đợi tin tức tốt của chúng ta chúng ta không được bởi vì suy nghĩ cho bản thân mà làm cho bọn họ thất vọng hứa phu nhân vẻ mặt ngưng trọng nói trương ánh ánh nói rất đúng lấy được linh hạch là chuyện trọng yếu nhất những thứ khác cũng có thể tạm thời hoãn lại trong ánh mắt của nàng đã hiện lên một tia hận ý nói trong ba tháng này người này nếu là trốn ở chỗ này nhất định là không thu hoạch được gì hừ hừ khi đó xem hắn như thế nào ăn nói với trưởng bối trong nhà tuy rằng nàng đối với y cách nạp để hận thấu xương nhưng cân nhắc sự tình nặng nhẹ đành phải nén giận xuống doanh thừa phong hơi cười cười nói hai vị yên tâm ta hướng các ngươi cam đ o à n chờ chúng ta rời khỏi nơi này số lượng linh hoạch trên người chúng ta tuyệt đối là nhiều nhất từ trước tới nay đôi mắt của hứa phu nhân và trương ánh á n h đồng thời phát sáng lên các nàng vui mừng mà nói doanh linh người nói thật chứ các nàng cũng đều biết doanh thừa phong có được kỹ xảo đặc thù do thám năng lượng thể nhưng năng lượng thể không phải là tinh linh thú trước khi chính thức nếm thử thì không ai có thể khẳng định doanh thừa p h o n g có thể do thám biết tung tích của tinh linh thú như trước nhưng hiện giờ doanh thừa phong làm như vậy chẳng phải là biến thành thừa nhận năng lực của hắn cười ha hả doanh thừa phong nói tại nơi đáy vực này chỉ vẹn vẹn có một cái huyệt động nếu hắn muốn đi ra thì nhất định phải đi qua đường này vung tay lên một đạo hát quang trợn theo hát t r ư ớ n g kỳ xuất hiện mà ra hội tụ thành một song đầu quỷ binh ở trong này thân hình của doanh thừa phong trận lóe không ngờ là tiến nhập hang động ở chỗ sâu bên trong thanh âm của hắn xa xa chuyển đến xin mời hai vị cùng quỷ binh đóng giữ ở đây nếu là người này xuất hiện thì đem hắn c h é m giết đi hứa phu nhân và trương ánh lánh kinh ngạc nhìn phía sau s o n g đầu quỷ b i n h các nàng cảm ứng thấy khí tức khổng lồ trên người đầu quỷ b i n h không giống bình thường kia sau một lát hai người bọn họ sắc mặt rốt cục thay đổi một ý niệm hoảng sợ đột nhiên hiện ra trong đầu t ử kim cảnh đây không ngờ là một quỷ b i n h tử kim cảnh hùng mạnh chương 610, t ố c độ phát triển đáng sợ hai chân đạp trên nền đất đá gian chắc cảm nhận sức mạnh hùng hậu đến từ lục địa khoe miệng doanh thừa phong nở một nụ cười mịm trong nụ cười đó tràn ngập sự tự tin ý gì cách nạp để thoát khỏi sự bao vây công kích của đám quỷ binh càng làm tăng thêm ý quyết giết người của doanh thừa phong kẻ này có sức mạnh thiên phú vô cùng lớn khi vào trong động thiên phúc địa lần này gã có lẽ là kẻ mạnh nhất và cũng là kẻ nguy hiểm nhất đối với hắn trong tương lai doanh thừa phong tuyệt đối không thể nhẫn nhịn việc có một kẻ thù lớn mạnh đến như vậy đang lẩn trốn tại một góc tối âm u nào đó chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể cho hắn một đòn trí mạng chuyện như vậy tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho nên hôm nay không còn nghi ngờ gì nữa kẻ này chắc chắn phải chết thân hình trong huyệt động bay nhanh x ẹ t qua và sức mạnh của tinh thần quần quần không dứt trào vào trong đồ trang sức trên đỉnh đầu năng lực thăm dò thần kỳ kia khuyết tán ra bên ngoài trong phạm vi ba trăm trượng bất kỳ sinh vật nào có sức mạnh mạnh mẽ cũng đều không thể thoát khỏi linh giác cảm ứng của h ắ n tại vô số huyệt động trong lạc hoa nhai dường như ngập tràn một loại năng lượng cực kỳ cổ quái không chỉ có lũ hung cầm trên đỉnh đầu không muốn tới gần mà ngay cả bọn tinh linh thú trong động thiên phúc cũng không thấy nửa con nơi này dường như là nơi ô huế nhất của động thiên phúc địa vì vậy không có bất kỳ sinh mệnh nào được sinh ra trong suốt những năm tháng đó ngoài đám người doanh thừa phong ra thì sợ là chẳng có ai sẽ hạ cố đến nơi đây nữa doanh thừa phong trong lúc đang vội vàng đuổi theo đột nhiên dừng lại ánh mắt của hắn thoáng nhìn khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh năng lực của đồ trang sức quả nhiên là thần diệu muôn phương chỉ trong khoảng nửa khắc đã khóa lại được vị trí của y cách nạp đề tuy nhiên nguyên nhân cũng là do sức mạnh tinh lực của hắn bạo tăng có khả năng cảm ứng được phạm vi gia tăng bán kính ba trăm trượng và hai trăm trượng quả là một sự tranh lệ khoảng cách cực lớn nếu chỉ vẹn vẹn có hai trăm trượng mà nói hắn chưa chắc đã có thể dễ dàng mà phát hiện được tung tích của đối phương như vậy thân hình đột ngột tăng tốc giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ mặc dù cái huyệt động này tham thảm q u a n co nhưng chỉ cần trí linh đi qua một lần là có thể vẽ miêu tả được tất cả địa hình với tốc độ của hắn càng ở lâu trong huyệt động này thì sự hiểu rõ về nó sẽ tăng nhanh theo cấp số nhân ý cách nạp để tuy rằng tới sớm hơn mấy ngày so với hắn nhưng để nói về sự quen thuộc với nơi đây thì còn lâu mới bắt kịp được với hắn doanh thửa phong không hề che giấu hành tung của mình hắn tăng tốc độ lên tới cực hạn hơi thở trên người cuồn cuộn giống như một sức mạnh thần diện tầm ầm lao tới trước mắt đột nhiên lóe lên ánh đao một đạo hào quang ác liệt dường như muốn xé rách hư không đống nhiên xuất hiện đây là y cách nạp đ ề vừa dốc hết toàn lực vào thanh hắc đao trong tay đánh ra lần đao này ẩn chứa một luồng sát khí vô tận cũng là do y cảm nhận được khí tức không kiêng nể gì của doanh thừa phong ngưng tụ thực lực toàn thân vận sức phát động một đao doanh thừa phong hai mắt sáng ngời hắn lặng lẽ cười nâng cánh tay lên một trường thương màu đỏ lập tức xuất hiện đầu mũi thương đỏ tươi hồng rực như lửa trường thương trong tay hắn luyện chuyển như du long ninh tiếp đinh âm thanh vang r ộ i sắc bén của kim loại va vào nhau doanh thừa phong cố nhiên ngừng lại nhưng ý cách nạp để thì lùi liền ba bước hắn dùng ánh mắt kinh hãi nhìn doanh thừa phong dù có nghĩ như thế nào hắn cũng không thể hiểu được vì sao nhát đao này mình đã tích sắn từ lâu mà cũng không thể phá vỡ ngay cả một chiêu tùy tay của đối phương nơi này ánh sáng dường như không có nhưng đối những kẻ cường nhân như bọn họ thì hầu như không có chút ảnh hưởng gì ánh mắt nhìn đăm đăm vào thanh trường thương trên tay doanh thừa phong ánh mắt ý cách nạp để ánh lên vẻ hoảng sợ và tham lam linh binh tử kim cảnh hà hà nhãn lực không tệ doanh thừa phong cười híp mắt nói có thể liếc mắt một cái mà nhìn ra phẩm giai bá vương thương coi như là hiếm có rồi y cách nạp đề trong lòng hơi chấm xuống hóa ra đối phương mượn sự hỗ trợ của linh khí lực chắc chi chỉ có điều trong lòng hắn đ ố n g hiện ra một ý niệm khủng bố nói ngươi chẳng qua cũng chỉ là hoàng kim cảnh thì làm sao mà có thể sử dụng được linh binh tử kim cảnh doanh thừa phong mới hơi hơi hẽ nụ cười nói vật này là do tại hạ tự tay luyện ra hiển nhiên có thể sử dụng được kỳ thực bá vương thương không chỉ là do hắn tự tay luyện ra hơn nữa còn là một siêu phẩm linh khí khủng khiếp tuy nhiên tại thời khắc này hắn cũng là không cần phải nói tỉ mỉ y cách nạp đ ề ánh mắt chật lóe cười lạnh nói một mình ngươi đến trước s a o doanh thừa phong ngạo nghê nói một mình ta là đủ rồi hà hà quỷ binh của ngươi đâu ánh mắt y cách nạp đ ề lóe lên nói chúng có lẽ vẫn còn ở trong động h u y ệ t kia chưa hề đi ra hả một mình ngươi tới đây coi như tự tìm đến cái chết giọng nói của y còn chưa dứt hoàn toàn hơi thở bên trong gia tăng đột biến nhẹ nhàng vụt qua như một tia sét gần đến y cách nạp đ ề đã từng gặp qua doanh thừa phong xuất chiêu biết hắn không những là một vị linh sư đội quỷ mà đồng thời còn là một vị linh vũ giả tuy rằng không rõ vì sao tên này lại có được hai món thần binh lợi hại nhưng đã gặp nhau ở đây thì quyết không thể kéo dài khoảng cách với hắn nếu để cho doanh thừa phong có thể khống chế linh vũ thần binh đối phó với hắn thì quả thực là lành ít giữ nhiều khoe miệng của doanh thừa phong tràn ra một tia cười lạnh hắn chỉ cần liếc qua lập tức hiểu được đối phương nghĩ gì tuy nhiên lần này hắn không sử dụng hàn băng trường kiếm cũng không sử dụng đại sát khí sơn hà đồ mà là thở nhẹ một tiếng và lấn thân như vậy mà lên cầm trong tay bá vương thương cùng hắn chiến tới một chỗ từ sau khi có được linh vũ thần binh hắn còn có rất ít kinh nghiệm cận chiến cứ thế mãi điều này nhất định sẽ trở thành một điểm yếu của hắn mà doanh thừa phong đối với chính mình lại yêu cầu rất cao tuyệt đối không cho phép chính mình có yếu điểm như vậy trong đồng bậc cường nhân y cách nạp đề cũng là đứng số một số hai khả năng cận chiến của hắn cực kỳ xuất sắc thậm chí so với lộ diên nhi còn nhỉnh hơn chút đỉnh và kẻ như vậy thì chém giết cận chiến đối với hắn có còn nghi ngờ gì như thể đá mài đao đinh đinh đinh một đao một thương trong hư không không ngừng tấn công hai thanh linh binh trong tay bọn họ đều thi triển xuất thần nhập hóa dường như chúng không còn là vật vô c h i mà đã trở nên tràn đầy linh khí như một sinh mạng sống đao thương thi triển tới cực hạn dường như đã cùng với thân thể của bọn họ hòa là một m đây là kỹ nghệ cận chiến đạt đến cảnh giới cao nhất người khí hợp nhất doanh thừa phong càng đánh càng hăng bá vương thương ở trong tay hắn phát huy thành thạo hai bên phối hợp hết sức ăn ý đúng như trước kia hắn từng nghĩ khả năng cận chiến so với lúc ban đầu đã thụt lùi đi rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu này nhất định phải trải qua thực chiến mới có thể không ngừng nâng cao một lao binh trên chiến trường có thể tùy ý đau thương của đối phương chém qua đâm qua mà không hề nhỡ mày bởi vì họ biết rằng cái khoảng cách này thậm chí không thể làm sức mẻ dù chỉ là một chút biểu bì nhưng nếu là một tân binh thì lại khác họ tuyệt đối không thể có được khả năng chịu đựng lớn đến như vậy khi nhìn thấy đau thương đang hướng tới phía mình thân thể của bọn họ sẽ tự động phát ra phản ứng bản năng dù rằng có khi chính loại bản năng này lại là tự tìm đường chết hiện giờ cảm giác của doanh thừa phong là như vậy tuy rằng trong đầu có trí linh tinh diệu tính toán nhưng đón h ắ c đao của đối phương hắn vẫn hơi có chút kinh hồn bạt vía nhưng một k h ắ c đồng hồ mười lăm phút về sau hắn dần dần dũ bỏ được nỗi sợ hãi đó trong tay thương pháp phát huy tinh d i ệ u nương tựa theo linh khí trong tay cao thêm một bậc quy năng dần dần chiếm thế thượng phong đinh đinh đinh tiếng thương đâm liên tiếp mỗi một thương đều nhanh như tia chớp thế như sấm sét giống như mưa rền gió giữ hướng về phía trên đỉnh đầu đối phương quần quận mà đi y cách nạp để kiệt lực chống cự t r o nhưng dần dần doanh thừa phong lại biểu hiện ra một loại tốc độ phát triển làm người ta khó có thể tin được ở phương diện cận chiến chưa tới nửa giờ sau hắn chẳng những không thể chém giết đối phương ngược lại dần dần đánh mất ưu thế chủ công song phương công thủ xu thế không ngờ lại biến thành một nửa đánh một nửa nhưng đây chưa phải là chấm hết tới giờ khác này trường thương trong tay doanh thừa phong không ngờ tách ra h uy nghiêm như thế công thủ xu thế hoàn toàn người chuyển hắn không ngờ chính tại phương diện mình am hiểu nhất là cận chiến lại hoàn toàn bị đánh bại bởi đối thủ ánh mắt của y cách nạp để dần dần hiện ra vẻ lo âu y dù sao cũng không thể ngờ được tên nam tử trẻ tuổi ngay trước mắt mình lại có thể đột ngột dị thường đến như vậy người này có thể sử dụng trên trăm hoàng kim cảnh quỷ binh có thể sử dụng linh vũ thần binh mà ở cận chiến đ ầ u đả thực lực của hắn biểu hiện cũng vượt trên mình rồi húng chi linh binh trong tay hắn lại do chính hắn tự luyện mà thành một nhân vật toàn năng như vậy làm sao lại có thể xuất hiện trên thế gian này chứ chẳng biết tại sao d ũ khí trong lòng hắn dần dần suy giảm không khỏi xuất hiện ý muốn tránh khỏi kẻ này càng xa càng tốt bước chân lảo đảo lui về phía sau thật vất vả để kháng cự lại thế công sắc bén như vậy y cách nạp để sờ tay vào ngực bóp nát một vật lập tức trên người của hắn ám quang t r ậ n lóe một k h ắ c sau đó liền biến mất doanh thừa phong hơi giật mình đồ trang sức cảm ứng năng lực lập tức phóng xuất ra cũng chỉ là ngay trong khoảnh khắc đó hắn đã tìm được vị trí của đối phương loại kỹ xảo trốn chạy siêu cấp giường như trong chớp mắt vậy cũng không phải là hoàn hảo không ngờ là tùy cơ đưa y cách nạp để chuyển đến một huy ệ t động khác cách xa mười triệu doanh thừa phong hừ lạnh một tiếng trong tay trường thương hảo quang vạn trượng hướng tới vách tường bên cạnh hung hăng đâm tới ba vách đá nơi đó đ ỗ n g chốc nhiều thêm một động khẩu thật lớn y cách nạp đ ề vừa mới dịch chuyển thoát đi vừa thở phào được một hơi dài thì đã nghe thấy ngay đằng sau một tiếng vang lớn hắn hoảng sợ quay đầu lại chỉ thấy doanh thừa phong từ phía sau thản nhiên phóng khoáng đi ra bụi mù đầy trời như vậy mà không ngờ trên người hắn không hề có một hạt nào chớ đi chứ ta còn chưa thỏa thuê đây này doanh thừa phong cầm trong tay bá vương thương đàng hoàng nói sắc mặt y cách nạp để lập tức t r ắ n g bệnh đối với doanh thừa phong y thực sự là đã khiếp sợ làm sao còn dám đối đầu với hắn nữa trong miệng hú lên quái dị hai chân một đập đã hóa thành một đạo khói đen như là bị lao hổ đuổi theo phản phương hướng chạy mất tăm mất tích doanh thừa phong hơi nhũ mày hắn cuối cùng cũng phát hiện ra đối phương có một sở trường người này khinh thân công pháp so với chính mình cao hơn không ít đâu tuy nhiên hắn lạnh lùng cười nếu chỉ vẹn vẹn có chính mình có lẽ thật sự đổi u không kịp hắn nhưng đáng tiếc chính là bên cạnh hắn t r ợ thủ nhiều lắm hát t r ư ớ n g kỳ nhẹ nhàng vũ động tất cả quỷ binh xuất hiện chúng nó phát ra tiếng hô gào khóc điên cuồng phía sau tiếp phía trước hướng tới các phương hướng khác nhau lao đi chương 611, đánh lén bất thành hô hô hô y cách nạp để thở hồn hẹn nhìn viên cầu màu đen trong tay trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng hắn thoát đi khỏi bàn tay của doanh thừa phong đã được một ngày nhưng ngày này cũng là ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời của hắn hắn như thể sống trong ác mộng làm cho người ta muốn sống không được muốn chết không xong nhận hết sợ hãi và tra tấn chẳng biết bắt đầu lúc nào bên trong mỗi một cái huyệt động đều sẽ xuất hiện cường nhân quỷ binh cấp bậc hoàng kim cảnh ở bên cạnh hắn mặc dù đám quỷ binh này đối với hắn không có bao nhiêu uy hiếp nhưng rõ ràng điều này đã nói cho hắn một việc đó chính là hành tung của hắn đã bại lộ cho nên hắn cũng chỉ có đem hết toàn lực chạy trốn thời khắc chạy trốn không ngừng vĩnh viễn không dừng chạy trốn trong suốt một ngày hắn đều bị vây trong một trạng thái tinh thần cực kỳ khẩn trương nhưng ngay cả như thế hắn cũng bị doanh thừa phong ngăn chặn quá ba lượt ba lượt này có thể trốn thoát hoàn toàn là dựa vào bộ không gian trí bảo trong tay đây là gia tộc cố ý vì hắn đổi lấy vật bảo mệnh ở trong thánh vực mỗi viên cầu đều có thể thi triển một lần dịch chuyển không gian loại dịch chuyển này chính là tùy thời di động khoảng cách từ một mươi triệu đến ba mươi t r ư ợ n g mặc dù khoảng cách này không tính là xa nhưng là lợi khí tốt nhất để chạy trốn để bảo mệnh nếu như không có vật ấy mà nói sợ là hắn sớm đã chết ở trong tay của doanh thừa phong nhưng hiện giờ hắn đã không còn có tin tưởng tìm đường sống để chạy ra rồi khu khu khu ho khan kịch liệt vài tiếng hắn âm thầm mắng quái vật kia hắn đến tột cùng nuôi dưỡng bao nhiêu quỷ binh chứ phía sau đột nhiên vang lên thanh âm toa toa thanh âm này cực kỳ quen thuộc đó là thanh âm nhóm quỷ binh đi lại quỷ binh chính là binh chủng quỷ dị nhất trên thế giới chúng nó hành động không tiếng động vốn là binh chủng đánh lén tốt nhất lũ quỷ binh này cũng quá lành nghề đi tạo cho hắn nhiều rung động rõ ràng là doanh thừa phong thi triển thủ đoạn áp lực tâm lý đối với hắn nhưng đáng tiếc chính là hắn mặc dù biết nhưng lại không thể phá giải lại xoay người mà chạy lần nữa đột nhiên đôi mắt của hắn sáng n g ờ i hắn mơ hồ nhìn thấy một tia ánh sáng cửa động đây rồi hắn ở đây giống như một đầu r ồ i bọ mê man chạy loạn lung tung cửa ra để rời khỏi địa phương quỷ quái này lại bị hắn tìm được tại thời khắc này hắn bắt buộc chính mình bình tĩnh lại lặng lẽ ẩn nút ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng trọng bởi vì hắn đột ngột thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc hứa phu nhân thiện nhân này lại canh giữ ở lối đi ra hang động con ngươi của hắn đảo một vòng dần dần phát sáng lên đối mặt với người trẻ tuổi khủng bố kia nhất định là cục diện thập tử vô sinh nhưng biện pháp duy nhất chính là khiến lòng hắn doanh t h ừ a phong sinh k i ê n kỵ không dám ra tay nếu là y có thể bắt cóc hứa phu nhân không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất tuy rằng muốn làm được điểm này khả năng cực kỳ bẽ nhỏ nhưng tại thời khắc này cũng đã trở thành hy vọng cuối cùng của hắn tâm ý đã định hắn thu liễm khí tức tại thời khắc này cả người hắn như thể là hoàn toàn sáp nhập vào trong bóng tối cũng không có một tia khí tức tràn ra ngoài hắn là người cao ngạo tuy rằng đã sớm nắm giữ loại công pháp này nhưng trong cuộc đời chưa bao giờ vận dụng ở lúc đối địch nhưng giờ phút này tính mạng nguy hiểm hắn lại cũng bất chấp nhiều như vậy lặng lẽ lặng lẽ hắn dần dần tới gần hứa phu nhân ở lối vào nhàm trắng ngồi nàng túi thấp đầu xuống trên gương mặt xinh đẹp có một tia ưu sầu dường như là sầu lo cái gì loại vẻ mặt này tuyệt đối không phải lo lắng mà là phiền lòng đối với bất kể là cái biểu lộ gì của người xinh đẹp chỉ cần là chuyên chú như một đều sẽ khiến cho trái tim của mọi người yêu thích y cách nạp để lúc này mặc dù là giống như chó nhà có tang nhưng như cũ trong nháy mắt dại ra tuy nhiên hắn dù sao không phải thường nhân chỉ khoảng nửa khắc là đã khôi phục bình thường n h ư cũ hắn lại vô thanh vô tức gần núp dưới chân hứa phu nhân nếu là toàn bộ tinh thần đều đề phòng hắn tự nhiên không có khả năng có cơ hội nhưng xem nét mặt của hứa phu nhân dường như là xa vào loại cảm xúc lo lắng nào đó đó chính là khả năng duy nhất hắn xuống tay thành công s ô n s a o thân thể hắn đột một lao thẳng tới liền phảng phất mở ra một cái cánh chim to hướng tới hứa phu nhân như thiểm điện lao thẳng tới trường đao trong tay hắn hắc khí lợn lờ tại thời khắc này đã đem thực lực kích phát tới cực hạn chỉ cần ánh đao có thể đụng tới thân thể của hứa phu nhân khẳng định có thể đâm rách lực lượng phòng ngự trên người nàng khi đó hứa phu nhân căn bản là không kịp thúc giục lực lượng thủ hộ của quan g minh c h i dực hứa phu nhân ngẩng đầu lên nàng bị sát khí bất thình lình làm bừng tỉnh trần c u a t ô i nét nhưng giống như y cách nạp đ ề sở liệu nàng căn bản là không kịp làm ra chút phản ứng nào núi lao màu đen gần như sẽ đụng vào thân thể trong mắt của hứa phu nhân đã hiện lên một tia hoảng sợ loại vẻ mặt này tuyệt đối không phải dối trá mà là hoảng sợ thật sự tại thời khắc này nàng giống như là một tiểu nữ nhân bình thường có vẻ mặt khổ sở đáng thương đôi mắt của y cách nạp đ ề sáng lên hắn chỉ muốn thả tiếng cười dài nhưng mà vào lúc này trước mắt hắn đột ngột b u ồ n bã sau đó hắn cảm giác thấy một đao của mình đâm chúng gì đó dường như có chút không đúng một đao kia cũng không phải đâm hộ giáp phía trên của người nào đó mà là đâm vào bên trong trong lòng của hắn đồng dạng hoảng hốt nếu là ở nơi này liền đâm chết hứa phu nhân rồi như vậy hắn coi như là có ba đầu sáu tay sợ là cũng muốn ở chết ở chỗ này rồi nhìn kỹ lại hắn hú lên quái dị thân hình như điện lui về chẳng biết lúc nào trước mặt của hứa phu nhân đột ngột có nhiều hơn một quái vật lớn đây là một quỷ binh hơn nữa là một đại gia hỏa chưa từng gặp ở trên người của nó mọc ra hai cái đầu thật lớn lúc này bốn cái mắt giống như chuông đồng bình thường lộ ra hào quang t r e o tức đã tập trung vào hắn Cảm trong h khí ụ được tức t à n khủng bố trên người quỷ binh kia, trên mặt y cách nạp để không còn cảnh, cảnh binh. đầy để y huyết kia, kim kim cách Thử thử bố mặt một tiêu t r quỷ quỷ có sắc. miệng của hắn thì thào nói đến tận đây hắn mới biết được hóa ra quân bài chưa lật trong tay của người trẻ tuổi kia phải hơn xa rất nhiều so với trong tưởng tượng của mình song đầu bất mãn gầm thét một tiếng nói ngươi như thế nào bây giờ mới đi ra ta cũng chờ đã lâu đám quỷ binh vào lúc vừa mới thăng tiến còn không thói quen mở miệng nói chuyện nhưng đi theo doanh t h ử a phong lâu ngày cũng bắt đầu trở nên tinh thông nhân tính y cách nạp để hai tay cầm đao khẩn trương mà nói làm sao ngươi biết ta muốn đi ra song đầu cười to nói phương hướng ngươi chạy trốn chính là trong chỗ này trừ phi là bị chủ nhân đuổi theo nếu không nhất định sẽ đi ra đấy ha ha chỉ là tốc độ của ngươi chấm như vậy thật đúng là có chút kỳ quái chủ nhân của ngươi trong đầu y cách nạp để đột nhiên đã hiện lên bóng dáng một người mặc dù người này không cao lớn lắm hơn nữa cũng có chút anh tuấn nhưng trong lòng của hắn người này lại là diệt thế đại ma vương khủng bố độc nhất vô nhị ngươi là tử kim cảnh cường nhân làm sao có thể bái phục một nhân loại hoàng kim cảnh làm chủ ý cách nạp để cười khổ mà hỏi song đầu lắc lư đôi đầu thật lớn nói chủ nhân chính là chủ nhân ta nhận thức hắn là việc chính không cần lý do ánh mắt y cách nạp để loay lên lại đố kỵ hâm mộ thù hận vì sao nhiều thứ tốt như vậy đều bị người này đụng phải song đầu chậm gì gì mà nói người ở nơi này ngoan ngoan trở đợi chủ nhân đi ra sẽ cùng hắn tái chiến một hồi nếu là còn muốn đánh cái chủ ý quỷ gì ta liền một ngụm nuốt ngươi ý gì cách nạp đ ề giờ mới hiểu được một đám người này tại sao chân thành cùng mình nói chuyện hóa ra là doanh thừa phong còn muốn nhục nhã hắn ở đằng sau thân thể khổng lồ của song đầu hứa phu nhân chính lòng còn sợ hãi tay vớt vớt trước ngực tuy rằng nguy cơ đã qua nhưng vừa rồi một màn kia lại làm cho nàng khó có thể bình tĩnh chỉ kém một ít nàng liền bỏ mạng ở tay người này rồi sự kinh hãi cũng không nhỏ nàng cũng không biết rằng y cách nạp để kỳ thật cũng không có tính toán giết nàng mà chỉ là muốn cưỡng ép nàng làm con tin thôi tuy nhiên nếu để cho nàng biết điều này sợ là sẽ phải càng thêm đoán hận người này t r ư ơ n g oánh oánh lặng yên tiến lên nhẹ nhàng nói hứa tỷ tỷ hôm nay làm sao tỷ phân tâm vậy hứa phu nhân đồng dạng cũng là thế hệ cường nhân kiệt xuất nhất nếu không phải lòng có vướng bận làm sao sẽ bị y cách nạp để tiến tới mà không phát giác gì sắc mặt của hứa phu nhân đỏ bừng nàng chậm rãi nói trương ánh ánh n ộ i tử tỉ tỉ không có việc gì trương ánh ánh trần trừ nửa ngày rốt cục thì chậm rãi gật đầu không hề hỏi tới nữa nhưng sắc mặt của hứa phu nhân càng đỏ h ư n g đứng lên bởi vì nàng đã mơ hồ biết được trương ánh ánh nhất định là nhìn ra và đoán được một ít gì đó rồi nàng đột nhiên quay đầu nói tiền bối người này t à ác như thế trên người cũng có lợi khí chạy trốn t í n h xin ngài ra tay mau chóng chém giết hắn đi tuy nói xong đầu kêu doanh thừa phong là chủ nhân nhưng thực lực tử kim cảnh cường nhân bày ở chỗ này hứa phu nhân và trương oánh oánh cũng không dám chậm trễ chút nào mà là luôn mồm sưng hô tiền bối xong đầu đổi qua suy nghĩ nói ngươi yên tâm đây là chủ nhân chỉ bảo người này năng lực cận chiến rất mạnh là một đối tượng bồi luyện vô cùng tốt khi chủ nhân tận hướng rồi tự nhiên sẽ hái đầu của hắn xuống dưới người cứ yên tâm đi hắn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của chủ nhân y cách nạp đề trong mắt hiện lên một tia lửa giận chỉ cảm thấy một cỗ tức giận khổng lồ gần như đem chính ngực của mình chấn cho vỡ nát mà tuân ra mạnh mẽ hắn thiên tư hơn người thân phận cao quý từ nhỏ hắn đã trưởng thành trong vô số sự săn đón cho tới nay đều là những người khác trở thành đá kê chân cho hắn làm bồi luyện cho hắn ngày hôm nay thậm chí có người cho rằng hắn là nhân vật bị ổi đê tiện tuy rằng hắn cũng biết người trẻ tuổi kia quả thật có thực lực kinh khủng nhưng trong lòng của hắn cũng không c ă m lòng giống to một tiếng y cách nạp đ ề trên tay dùng s ứ c đem một viên đá màu đen cuối cùng cũng bắp phá lập tức trên thân thể của hắn tách ra một tia hắc quang ngay sau đó liền biến mất song đầu trận tròn trong mắt nhìn mọi nơi đánh giá đông nhiên hai cái đầu nhìn thẳng về phương xa phía sau lúc này y cách nạp đ ề lại bị truyền đưa ra hang động đi tới ngoại giới rộng lớn nơi hắn thả tiếng cười dài rồi đột nhiên đột ngột đạp mạnh hai chân thân hình từ mặt đất bay vào giữa không trung mà cùng lúc đó dưới chân của hắn lại đột ngột nhiều hơn một kiện linh khí cực kỳ đặc thù đây là một con chim to làm bằng gỗ chim to kia đôi cánh run g rẩy bay qua một chỗ rẽ lưng t r ừ n g núi rồi biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ song đầu và hứa phu nhân chống mắt l i ễ u lưỡi nhìn trong lòng nảy ra kinh sợ chưng ánh lánh sau lưng h ả o quang chật lóe một đôi cánh chim màu đỏ đột nhiên xuất hiện nhưng mà đang lúc nàng muốn bay lên không truy kích ánh mắt cũng là đột nhiên biến đổi ba người bọn hắn đồng thời thấy được chim to đã bay qua một chỗ rẽ lưng chừng núi rồi đột ngột quay lại hơn nữa nhìn tư thế kia không ngờ là chật vật và hoảng sợ sau đó bọn họ liền nghe được một tiếng kêu to l o n g trời lở đất làm lòng người kinh hãi chương sáu trăm mười hai chim thấy cung gặp cảnh con cũng sợ h u n g cẩm là h u n g cẩm t r ư ơ n g bánh lánh sắc mặt đ ộ t biến nàng kinh hô lên trong số những người ở đây chỉ duy nhất có nàng mới có kinh nghiệm và hiểu được giao chiến với hung cầm khủng khiếp như thế nào khi đó nàng sử dụng bí pháp từ trên trời giáng xuống muốn đưa hứa phu nhân từ vách núi trong khu rừng sâu tham thảm này thoát ra ngoài nhưng lũ hung cầm vô số vô tận này đã khiến nàng bị kẹt cứng trên không trung tuy rằng phần lớn số hung cầm này đều là tu vi thanh đồng cảnh nhưng số lượng đáng sợ như vậy đã bù được hết thể sự thiếu sót chớ đừng nói đến trong lũ hung cầm này còn ẩn giấu t ử kim cảnh cường nhân nàng có thể thoát khỏi sự vây hãm đó cũng là nhờ được một vị chim thần ban cho bí pháp cứ coi là như thế thì sau khi thoát ra được nàng cũng không dám liều lĩnh tiến vào thêm lần nữa cho nên bây giờ khi nhìn thấy số lượng hung cầm khổng lồ như vậy sự kinh hãi trong lòng nàng quả thật khó có thể diễn tả được hứa phu nhân trầm giọng nói lũ hung cầm này trước giờ không bao giờ đến đáy vực làn à y sao lại phá lệ như vậy trương ánh ánh chầm rãi lắc đầu nói ta không biết có lẽ liên quan đến y cách nạp đ ề Lê lê lê âm thanh dài bên t a i không dứt vô số hung cầm c h e trời phủ đất ùn đùn lao xuống bọn chúng chỉ có một mục tiêu duy nhất đó là y cách nạp để đang ngồi trên linh khí bay trong thời khắc này t r ư ơ n g ánh ánh quả đoán không sai lũ hung cầm này đúng là bị hắn thu hút đến tuy nhiên lúc này tên đầu sò gây nên chuyện là y cách nạp để sắc mặt trắng bệnh trong lòng hắn sớm đã căm hận lũ hung cầm này vô cùng c ũ n g chẳng hiểu nổi cái lũ này có mối thù gì không đội trời chung với hắn vừa thấy mặt là lập tức lao đến ầm ầm mỗi một con hung cầm trong khoẻ mắt đều lóe lên một tiêm máu trên người bọn chúng tỏa ra hơi thở khủng khiếp đến n ỗ i khó mà có thể tưởng tượng được chúng chằm chằm nhìn y cách nạp đ ề dường như muốn b ă m thây hắn làm vạn đoạn tuy nhiên y cách nạp đ ề cũng không phải kẻ tầm thường mắt thấy không còn đừng rút lập tức quay đầu bỏ chạy hắn muốn dẫn lũ hung cầm tới chỗ hứa phu nhân và đám người đang chờ ở phía trước cho dù là chết cũng phải kéo những kẻ này chết cùng đừng tới đây t r ư ơ n g ánh ánh kêu lên một tiếng r ồ i tay vung lên một đạo ánh sáng hồng sắc phát ra nhắm tới linh khi đại đ i ể u dưới chân y cách nạp để bắn ra nhưng y cách nạp để rút đao vung lên khi ánh đao kia lóe lên liền phảng phất như một bức tường hắc á m chặn ngay đường kiếm này hứa phu nhân thấy tình thế không ổn liền vội vàng ra tay nhưng hai người bọn họ cho dù dùng hết sức tấn công cũng đều bị ngăn lại đại đ i ể u dưới sự bảo vệ của y cách nạp để phòng ngự chật như nêm tối hứa phu nhân vội vàng nói song đầu t i ê n bối mau mời ra tay song đầu binh vương chính là tử kim cảnh cường nhân nếu là nó ra tay đương nhiên đạt được hiệu quả nhưng song đầu binh vương lúc này đây cũng không nghe theo sự chỉ huy của nàng mà chậm gì gì nói hắn nếu đã trở lại ta cần gì lại phải ra tay nữa hứa phu nhân lạnh lùng nói hắn đưa tới hung cầm nếu để cho hắn tới gần chúng ta cũng không thể thoát được đâu song đầu khinh thường n ế t miệng nói chỉ là hung cầm cần gì tiết mũi số hung cầm chết trong tay doanh thừa phong đã đạt đến một con số cực kỳ kinh khủng thậm chí trong số đó còn bao hàm một hung cầm lao tổ tông tử kim cảnh cho nên trong con mắt s o n g đầu lũ hung cầm có tiếng không có miếng căn bản cũng không đủ sức gây nên sợ hãi c ô n g hiến lớn nhất của chúng đối với chủ nhân chính là bước cho tên khốn k ỳ hiệp y cách nạp để trở lại ha ha để cho chúng ta đồng quy v u tận đi y cách nạp để thả tiếng cười dài trong tiếng cười đó thậm chí còn có chút hương vị của sự điên cuồng đủ loại biến cố xảy ra trong hôm nay đã vượt rất xa khỏi sự tưởng tượng của hắn đến lúc này hắn không còn tin tưởng rằng mình có thể sống sót mà thoát khỏi nơi đây nhưng cho dù thế nào đi nữa cũng không thể để lũ người này được dễ chịu Lêêêêêê tốc độ của bọn hung cầm dường như là nhanh hơn một cấp cuối cùng chúng cũng đuổi kịp được đại đ i ể u trong đó con hung cầm có tốc độ nhanh nhất đã hung hăng cắn lấy đuôi cánh của con đại đ i ể u kia hàm răng sắc bén đó không ngờ tạo thành một lỗ thủng lớn tuy thế răng của nó cũng phát ra âm thanh vỡ dạn không ngờ kết quả lại là lưỡng bại c ầ u thương tuy nhiên răng gãy thì vẫn có thể bay chứ cánh mà đã bị tổn hại thì khó mà có thể tiếp tục giữ vững được thăng bằng trong không trung y cách nạp để quyết định thật nhanh thân hình hắn nhoáng lên một cái từ giữa không trung n g ả y xuống ngay tại thời khắc hắn rời khỏi đại điêu thứ này bỗng nhiên bạo liệt vỡ ra từng đoàn từng đoàn mây mù đặc sánh bay lên trời đem một ít hung cầm xung quanh đó bao phủ lại ngay sau đó một mảng mưa máu lớn từ trên trời giáng xuống linh vật này tuy tiêu tùng nhưng cũng giết chết được bốn con hung cầm hùng mạnh sau khi hai chân chắn đất y cách nạp để không những không trốn chạy mà ngược lại hàn hướng về phía hứa phu nhân và những người ở đó dù cho nơi n à y có một tử kim cảnh binh vương đáng sợ nhưng so với lũ hung cầm vô cùng vô tận kia cũng còn tốt hơn nhiều hứa phu nhân lũ hung cầm này điên rồi không ngờ chúng dám xâm nhập nơi đây chúng ta kết hợp với nhau thế nào hứa phu nhân đối với hắn hận thấu xương lãnh đạo nói